t r ư ớ c g một ngự thi bí thuật hắc sắc tràn ngập ánh trăng tại đêm t ố i ánh t h ắ t hạ lộ ra càng sáng ngời lại khu không tán trong rừng cái k i a mực nước giống như sền s ệ n hắc ám cách đó không xa thổ bao phía trên b ư ớ c lên từng đoàn từng đoàn thanh sắc lơ lửng hòa diễm tản mát ra du du lanh quang một cổ nồng đậm hủ x ú khí vị bao phủ này phiến sơn lâm dẫn đại lượng ô nha đến đây kiếm thức ăn thỉnh thoảng phát ra c ạ c c ạ c thanh âm một cái gầy gò mông lung thân ảnh xuất hiện tại này vốn không nên người sống xuất hiện địa phương mượn thưa thất nguyệt quang có thể nhìn ra này là một cái thân cao không kịp người trưởng thành thiếu niên gây như quét tủi trong trắng mắt thiên nhiều không mang theo mảy may tình cảm mắt to tại này trong đêm tối đặc biệt bắt mắt cùng quỷ dị thiếu niên tại ban đêm một mình đi tới này hoang sơn giã lĩnh có thể thấy được kia gan dạ sáng suốt hơn người bộ pháp khinh phủ nhưng lại đặc biệt kiên định đi tới một chỗ hố to biên giới phía sau liền cẩn thận ngồi s ổ n người xuống tới không để ý ban đêm cái kia âm hàn sương sớm tại một cái gập gành vật thể bên trên cẩn thận lục lọi cái gì một chén trả phía sau thiếu niên liền đã thuần thục lục lọi hoàn tất cả chung quanh lùm cỏ cùng bùn thổ đều không có phong qua t h ẳ n g đến xác nhận không có bỏ sót mới chuyển hướng kế tiếp mục tiêu sáu thiếu niên gọi cố trường sinh vốn là cái áo cơm vô ưu phú gia tử năm năm trước gặp phải mất mùa liền theo người nhà cùng một chỗ ra tới tìm kiếm sinh lộ kết quả người càng đi càng ít người nhà cùng quen thuộc gương mặt đều tại trước mặt hắn từng cái ngã xuống cố trường sinh cũng theo một cái ánh mặt trời thiếu niên thoát biến thành như vậy hình như khô lâu bộ dáng cũng may cuối cùng sống x u n g tới tối nhỏ không có khí lực hắn kiếm không được người xuống tiền liền đem chủ ý đánh đến người chết trên thân bất quá người chết tiền tài cũng không hào kiếm có quan tài hạ táng hắn không có khí lực nào cũng chỉ có thể đi cái loại này ngoài trời v ứ t xác bãi tha mà thử thời vận có như thế ý tưởng không chỉ hắn một người liền tính ban ngày có thể theo người chết trên thân phát hiện cái gì tiền tài chi vật cũng đều hội bị người khác cướp đi chậm rãi cố trường sinh cũng học ngoan ban ngày nghỉ ngơi đợi đến dạ thâm nhân tính lúc một mình đến đây ngày ngủ đêm ra tốt thời điểm có thể sờ đến hơn mười mai tiền đồng 3 năm ngày khẩu phần lương khẩu trong h ự c k năm năm cố trường sinh đều không biết do chính mình đi qua mấy trăm cái bài tha ma sơ qua mấy ngàn hơn vạn cụ hủ xú sinh giỏi thi thể này hết thể đều là vì một cái mục đích sống sót này p h i ế n bài tha ma là hắn đệ nhị lần tới ngày hôm qua không có cái gì thu hoạch nếu không phải phía trước còn có chút tích gót ngày hôm qua cần phải lại đói bụng không thể tưởng đến đói khát tứ vị cố trường sinh không khỏi tăng nhanh trong tay động tác đương lục lọi đến đệ thất cỗ thi thể lúc ngoài ý muốn phát hiện nguyên lai tại này cỗ thi thể phía dưới còn áp một cỗ thi thể nói thi thể cũng không đúng bởi vì không biết chết bao nhiêu năm tháng chỉ còn lại một đống m ạ c h cốt bộ phận xương cốt vỡ vụn ra tới không biết là khi còn sống thụ thương chỗ gây nên vẫn là bị dài r ằ n g giặc tuế nguyện chỗ ăn mòn loại này tình huống cố trường sinh thấy nhiều tại hắn trong mắt chỉ có đổi lấy đồ ăn đồ vật mới có thể gây nên hắn tâm tình ba đậu tiếp tục lục lọi thẳng tới tại nhất căn n ư ớ ra sườn cốt trung g i n sơ đến một cái mềm mại đũa hình dáng vật thể lúc cố trường sinh mới lần đầu lộ ra giật mình thân sắc muốn biết rõ này thế nhưng người s ơ n cốt muốn ở trong đó tàng đồ vật phải trước đem s ơ n cốt gõ đoạn mới được hơn nữa nay s ơ n cốt bên trong đũa hình dáng vật thể hẳn là người chết khi còn sống bỏ vào đi cho tới một lần nữa khép lại phía sau người chết đều không có bị phát hiện bảo tàng hoặc bí mật n à y phải là cỡ nào trọng yếu mới có thể n h ư ợ n g người chết dùng không tiếc lộng đoạn chính mình s ơ n cốt loại này hung ác tự tản phương pháp tới dấu kín cố trường sinh như này tưởng trên tay còn không tự giác sờ lên chính mình trước ngực cái kia bởi vì gầy yếu mà n ô lên s ừ n cốt có lẽ có thể nhiều đổi mấy ngày khẩu phần lương thực đối cố trường sinh mà nói đồ ăn mới là trọng yếu nhất hiện tại chính trực nửa đêm không phải kiểm tra đồ vật thời điểm cố trường sinh liền thiếp thân phóng hảo tiếp tục sở thi khả năng là này cụ xương khô cho cố trường sinh mang đến vật khí tại tiếp xuống tới hơn hai canh giờ bên trong vậy mà nhượng hắn sờ đến bảy tám mai dỉ xét loang lộ đồng tiền cùng một thanh tiểu đao đồng tiền bởi vì dỉ sắt nguyên nhân chỉ có thể đương năm mai tới sử dụng năm cái màn t ầ u hai ba ngày khẩu phần lương thực tiểu đao dài khoảng lòng bàn tay lớn nhỏ thân đao như ngón tay giống như tinh tế hiện ra hình cung ốm lượn này là một thanh dùng để tùy thân mang theo cắt thịt tiểu đao bởi vì dùng thiết ít ỏi mà bán không thượng cái gì giá đảo l à c ó thể dùng để phong thân thấy xa xa chân trời hơi hơi phía bạch cố trường sinh mới dừng lại trong tay động tác run run rẩy rẩy đứng lên đi trở về bà canh giờ sơ thi đã ép khô hắn thân thể bên trong sau cùng một tia khí lực y dịch vụ bị mồ hôi thấm ớt hơn phân nửa trộn lẫn vết bẩn đậu mồ hôi trâu không ngừng theo cái chán nhỏ xuống cố trường sinh cũng không có bởi vậy lộ ra nhiều ít vẻ thống khổ mà là mặt vô biểu tình kiên trì đi đường thậm chí bởi vì hôm nay thu hoạch không sai còn hội ngẫu nhiên lộ ra có chút không tự nhiên mỉm cười tàn khốc sinh hoạt đoạt đi thân nhân tính mệnh nhượng hắn theo phú gia tử biến thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng nhưng đồng thời cũng nhượng hắn có được kiên nghị tính cách vì một miếng ăn cố trường sinh có thể sử dụng toàn bộ ban đêm đi thi ngang khắp nơi bãi tha mà khắp nơi lục lọi trên trăm cụ tử thi n à y là tuyệt đại bộ phận người đều khó mà làm đến đi một nén n h a n g đương toàn bộ bầu trời đều biến tờ mờ sáng lúc cố t r ư ở n g sinh đi tới một cái nho nhỏ sơn thần miếu trước không có t r ư ớ c tiên tiến vào sơn thần miếu mà là lắng nghe dưới chung quanh động tĩnh lại đem vừa đào ra bảy tám mai dị sắt đồng tiền phân hai nơi tàng tốt mới đi vào sơn thần miếu nóc nhà phá một cái trượng lớn nhỏ đại động trong đó cung phụng sơn thần tượng đất tại quanh năm bạo phơi nắng mưa đổ xuống đã tàn phá hơn phân nửa Xem sáu ngày nã về tây mùa hè ánh mặt trời như bàn ủi một dạng rơi xuống cố trường sinh trên thân phía sau hắn mới ung dung tỉnh lại gần năm canh giờ giấc ngủ nhựa hắn thân thể một lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường bất quá lập tức liền cảm nhận được trong bụng đói khát đánh út lại nhựa cố trường sinh có chút bất đắc dĩ dưới bình thường tình huống hắn mỗi ngày chỉ ăn hai đ ô n cơm sớm tối nửa này nửa nọ cái màn đầu hiện tại chỉ có thể uống nhiều điểm thủy tới giảm bớt trong bụng đói khát khoảng cách trời tối còn sớm đang lúc cố trường sinh muốn lại ngủ một giấc tới đổi còn thừa thời gian lại tại trong lúc vô tình sờ đến thiếp thân tồn phóng mềm mại đũa hình dáng vật thể lúc này mới tưởng lên còn có đồ vật không có kiểm tra s ơ n thần miếu chỗ vắng vẻ thường ngày không có người nào tới mặc dù như thế từ trước đến nay cẩn thận cố trường sinh vẫn là tại xác nhận qua chung quanh không ai phía sau mới đem mềm mại đũa hình dáng vật thể cầm tại trong tay kiểm tra đũa hình dáng vật thể chỉ có chiếc đũa một phần ba phẩm chất là từ một loại mỏng như cánh ve động vật ra cuốn thành chờ cố trường sinh cẩn thận mở ra phát hiện thậm chí có nửa thức rộng hơn một thức dài phía trên r ầ m rạp chẳng c h ị t tràn ngập hơn một ngàn cái hạt gạo lớn nhỏ văn tự sau một khắc liền bị phía trên bốn cái đ ầ u nành lớn nhỏ tương đối lớn văn tự hấp dẫn ngự thi bí thuật sáu chương hai huyết thi tiểu thanh mười tuổi gặp nạn đói lúc cố trường sinh liền đã biết chữ Chỉ là trong h không chẳng phía dưới có chút không ờ i gian dài tiếp dưới xúc, xem có lưu、loát. Thi c năm g không phải n i s năm hắn sở qua thi thể không dưới hơn vạn đối hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay tại cố trường sinh nhìn tới thi thể chính là thi thể không thể động có thể tùy ý loay hoay đ ố i bí thuật bên trong sở thuyết sống có chút khó mà lý giải bất quá tiếp xuống tới nội dung cho cố trường sinh mở ra một phiến thông hướng tân thế giới đại môn n h ư ợ n g hắn song nhãn không tự giác sinh ra khiếp người hào quang trên nửa thiên nội dung đều là giới thiệu các chủng đa dạng thi thể đặc thù và ứng đối phương pháp tổng cộng có mười tám loại nhiều theo thứ tự là cương thi huyết thi ấm thi nhục thi, thi b ị thi ngọc thi hành thi tra thi hàn thi mau thi tẩu thi tỉnh thi giáp thi thạch thi đấu thi thái thi miên thi cùng mục thi Trong đó... cương thi cùng huyết thi tàn ác nhất ấm thi cùng đấu thi hoán khí lớn nhất nhục thi cùng tỉnh thi thiện lương nhất khắc cố trường sinh có lẽ sẽ không chú ý nhưng nói ra hắn chỗ quen thuộc thi thể liền nhìn đến tập trung tinh thần nửa nén hương thời gian l ạ g yên trôi qua cố trường sinh từng câu từng chữ nhìn xong trên nửa thiên đối các loại thi thể giới thiệu phía sau cũng đã nhớ kỹ hơn phân nửa đồng thời cũng tiêu hao hắn đại lượng trí nhớ trước mắt phát hắc sờ lên trong ngực còn sót lại nửa cái màn đ ầ u không có bỏ được cầm r a tới đứng dậy thư triển hạ có chút cương mạnh thân thể tại phụ cận dòng suối nhỏ bên rửa mặt tới nâng cao tinh thần phía sau liền lại không thể chờ đợi được hồi sơn thần miếu bên trong quan sát ngự thi bí thuật hạ nửa thiên nội dung khê thủy tẩy đi cố trường sinh trên mặt vết bẩn lộ ra hắn nguyên bản trắng bệnh làn da hốc mắt ham sâu xương gò má hở ra lờ mờ còn có thể nhìn ra một cột như ẩn như hiện thanh tú hạ nửa thiên nói là như thế nào luyện thi cùng không thi như hành thi du thi đẳng cấp thấp nhất năng lực kém cỏi nhất hảo luyện hóa cũng dễ dàng khống chế cương thi, thi loại này đẳng cấp cao năng lực đại thi thể luyện hóa cũng tương đối khó khăn một cái khống chế không hảo đều có khả năng cắn trả cố trường sinh bằng vào chính mình đối thi thể lý giải phát hiện này phía trên nói luyện thi cùng khống thi đều không khó liền sinh ra luyện một cỗ thi thể thử xem ý tưởng bãi tha ma khắp nơi không thiếu nhất đúng là thi thể huống hồ nếu như vận khí tốt luyện thành hắn liền có thể lăng không đạt được nhất đại chiến l ự c đền bù thân thể nhược tiểu đoàn bản đến lúc đó hắn liền có thể tại ban ngày tới bãi tha ma sơ thi cũng không cần sợ bị người khắc đoạt theo thi thể thượng thu hoạch càng nhiều tiền tài mua đủ nhiều đồ ăn không hề n h ư ợ n g bụng chịu đói tưởng đến về sau khả năng vì vậy mà rời xa đói khát cố trường sinh liền kiên định muốn luyện thi quyết tâm nhưng vấn đề tới mặc dù đơn giản nhất hành thi luyện hóa cũng cần một ít hiếm lạ cổ quái dược liệu cùng đồ vật làm phụ trợ cố trường sinh hiện tại liền ăn cơm đều khó khăn tất cả tích góp cộng lại chỉ có hơn mười mai đồng tiền cả một vị thuốc tài tiền đều không đủ l i ê n tính hắn nhận thức dược liệu tưởng chính mình tại mãn sơn khắp nơi bên trong tìm kiếm cũng khó như lên trời lấy cố trường sinh ăn bữa nay không có bữa sau trạng thái chỉ sợ chờ không đến tìm đủ d ữ liệu chính mình liền phải trước bị chết đói sau cùng chỉ có thể chọn lựa những cái kia không xuể ngoại vật luyện hóa phương pháp chọn tới tuyền đi cố trường sinh phát hiện chỉ có hung ác nhất huyết thi tại nhân vi luyện hóa lúc không cần ngoại vật phụ trợ sáu chỉ cần luyện hóa chi nhân tiên huyết luyện hóa quá trình cũng tương đối tàn nhẫn vậy mà không phải sử dụng sau khi chết thi thể luyện hóa mà là tại sinh linh còn sống thời điểm liền bắt đầu luyện hóa đại khái quá trình là trước nhượng hắn đói thượng bảy ngày chờ kia thoi thóp một hơi thời điểm lại hủy kia luyện hóa người tiên huyết đồng đi độ, đều đành sinh linh bên ngoài thân dùng tiên mãn Như lần, ngày phía sau có thể hóa thành huyết thi. Kêu tàn nhẫn trình độ, nhượng kinh lịch qua sinh tử cố trường sinh không lòng. thời tại huyết huyết thế thể huyết thi. tử chút tại tâm không lòng. Bất hỏa phủ. phía hóa lịch lại sau lặp lặp Kêu qua quá. có cố có vì về sau có thể nhuộm bụng ăn no không hề chịu đói cố trường sinh chỉ có thể ngạnh khởi tâm đ i ệ m đến nổi huyết thi luyện hóa đối tượng nhân loại đầu tiên bị bài trừ bên ngoài hắn còn không có tàn nhẫn đến cầm người sống tới luyện thi trình độ đại hình động vật cũng không được chỉ bằng hắn hiện tại thân thể tình huống căn bản khống chế không được sau cùng chỉ còn lại tiểu động vật này một cái tuyển hạng quá nhỏ không được luyện thành huyết thi cũng không có cái gì công kích lực trên bầu trời bay cùng trong nước bơi hắn bắt không được mang mau cũng không được không có biện pháp tại nó trên thân họa huyết phủ sáu từng cái sàng lọc tuyển chọn xuống tới chỉ còn lại tương đối thường thấy ô quy cùng x à hai loại lựa chọn ô quy hành động quá chậm không có cái gì công kích lực x à liền thành luyện huyết thi tốt nhất lựa chọn vẫn không thể là cái kia loại mang độc x à bằng không một cái không cẩn thận hắn liền phải trước một bước bị độc chết Cố t r ư ờ ngày sinh tại 5 năm trình bên trong lạc lưu được quá gặp x hôm sau buổi chiều cố trường sinh trong ngực s ủ ỉ chứ vừa mua nhiệt màn đầu trong tay xách theo một cái dùng người chết y phục chế tắt túi đi tới khoảng cách sơn thần miếu một nén nhang lộ trình sơ n cốc thông qua nghe ngóng biết được này trong sơn cốc thường xuyên có xả thường lui tới không cẩn thận bị xà cắn bị thương có khối người chuyên miệng phía dưới xà cốc chi danh liền bởi vậy mà sinh cố trường sinh tìm cây coi như răn chắc thụ cảnh l i ệ n tại xà cốc bên trong tìm kiếm lên tới gặp được mấy cái lớn bằng ngón cái tiểu xà phía sau cố trường sinh mới phát hiện một cái hắn tương đối ngưỡng mộ trong lòng xà xà toàn thân thanh hắc dài khoảng một thước tiểu hai t ử cánh tay phẩm chất đầu hiện ra tròn dẹp hình ánh mắt rất lớn khả năng là vì vừa mới thôn vệ qua tiểu động vật trong thân thể gian có rõ ràng hở ra khiến nó hành động chậm chạp nay xà cố trường sinh nhận thức gọi thanh xà bởi vì chỉnh thể thanh hắc mà đặt tên then chốt là nó không có độc chính phù hợp luyện huyết thi điều kiện đem xà trảo vào túi cố trường sinh liền hoàn thành chuyến này mục đích nhưng hắn không có lập tức ly khai mà là tiếp tục tìm kiếm lên tới tại bãi tha ma sở thi đạt được tiền tài trên cơ bản đều bị hắn mua màn t ầ u đến nội thị t cố trường sinh đều không biết rõ chính mình có bao nhiêu thời gian dài không có nên qua nhìn đến này xà chảo dễ dàng liền sinh ra chảo xà ăn thịt ý tưởng n g ắ m lại cái k i a thịt mỹ vị cố trường sinh khỏe miệng cũng không khỏi lưu ra nước miếng thỏa mãn ăn uống chi dục chỉ là thứ nhất càng then chốt chính là có thể cầm thịt rắn đương khẩu lương thực tối hôm qua cố trường thọ đã đem trong sơn lâm cái k i a chỗ bãi tha ma thi thể toàn bộ sơ hết trong thời gian ngắn không có cái mới thi thể dưới tình huống lại đi cũng sẽ không có cái gì thu hoạch việc cấp bách chính là một lần nữa tìm kiếm mới tài nguyên hoặc đồ ăn thường ngày cố trường sinh đều là ở một chỗ bãi tha ma sơ hết thi phía sau ngựa không dừng v õ đổi hướng tiếp theo cái như thế mới có thể n h ư ợ n g hắn năm năm đều không có bị chết đói nếu như mỗi ngày đều có thể ở xà cốc chảo hai đầu xà cam đoan không đói bụng đảo là có thể cân nhắc nhiều ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian như vậy cố trường sinh mỗi ngày liền tại sơn thần miếu cùng xà cốc chi gian qua lại bôn ba đem s ờ thi đổi thành c h ả o xà thân thể tại đại lượng thịt rắn bổ dưỡng phía dưới dần dần tràn đầy tuy nhiên cùng người bình thường còn có một đoạn khoảng cách nhưng so vừa bắt đầu cái kia phó hình như khô lâu bộ dáng tốt rất nhiều trên thân cũng có khí lực chính là này sắc mặt chẳng n h ư n g không có hồng nhuận phân thớt ngược lại biến càng bạch n à y hết thể nguyên nhân còn muốn quy kết đến huyết thi luyện hóa thượng mỗi bảy ngày đều phải đại phóng huyết một lần nhuộn tiểu thanh uống đủ tiên huyết nếu không phải gần nhất hắn mỗi ngày ăn thịt rắn bổ trở về hơn phân nửa nói không t r ư ờ n g huyết thi còn không có luyện thành chính mình liền sẽ trước một bước trở thành một cỗ thi thể tiểu thanh danh tự là cố trường sinh căn cứ xả thân thanh hát tướng mạo chỗ khởi đơn giản dễ nhớ từ khi bắt lấy tiểu thanh phía sau vẫn bị cố trường sinh quan đến hắn chuẩn bị trong túi mặc kệ đi đâu đều tùy thân mang theo trước ba năm ngày tiểu thanh còn có khí lực dày vỏ sau cùng một hai ngày nếu không phải nhìn đến nó mở mắt con người cố trường sinh đều coi là bị đói chết đến đ ệ thất này vẫn là cố trường sinh chính mình lộng phá cổ tay hướng tia trong miệng rót được tiên huyết Uống huyết tiểu no bụng tiên t ủa n h cố trường sinh c đã, đã luyện tập nhiều lần chỉ là trên mặt đất họa cùng tại tròn vo tiểu thanh trên thân họa có rất lớn khác nhau dẫn đến hai lần trước đều ra sai lầm thẳng đến đệ tam l ầ n mới thành công họa ra nhất mai chân chính huyết phủ tại này mai huyết phủ tạo thành trong nháy mắt liền cùng vừa mới hắn rót vào nó trong thân thể tiên huyết nổi lên phản ứng dẫn đến họa đến tiểu thanh trên làn da tiên huyết đang từ từ bị kia chỗ hấp thu muốn huyết thi luyện hóa thành công liền nhất định muốn tại nó ra h ỏ a mãn huyết phủ tại toàn thân h ỏ a mãn huyết phủ dưới tình huống còn có thể dọc theo phía trước bút pháp tiếp tục họa thẳng đến tiểu thanh hấp thu không được huyết phủ phía trên tiên huyết mới thôi một bên thừa nhận tổn thất đại lượng tiên huyết chỗ mang đến thân thể chống rông cảm giác một bên còn phải tập trung tinh thần tại tiểu thanh trên thân họa huyết phù này đối cố trường sinh cũng là một cái khảo nghiệm nếu không phải hắn kinh lịch qua sinh tử có người thường khó mà sánh bằng nghị lực căn bản kiên trì không xuống một cái canh giờ phía sau lần thứ nhất luyện hóa hoàn thành tiểu thanh cũng theo phía trước toàn thân ố、OH, hắc biến thành mặt ngoài bám vào đại lượng huyết phù ám hồng sắc giống như nó thân thể vốn liền có này hoa văn giống như nhìn qua đã huyết tinh lại quỳ dị chậm rãi tiểu thanh khôi phục hành động năng lực khả năng phía trước bị quá đói nguyên nhân k i a ánh mắt p h í m h ồ n g tinh thần nóng nảy cũng thỉnh thoảng dùng đầu đụng đ ổ vật nếu như cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện tiểu thanh cư nhiên tại lần thứ nhất luyện hóa phía sau có héo rút dấu hiệu cố trường sinh coi là nay chỉ là tiểu thanh thời gian dài đói khát g ầ y yếu một loại biểu hiện cũng không có quá nhiều chú ý theo luyện hóa số lần tăng thêm tiểu thanh ánh mắt vậy mà chậm dại biến thành huyết hồng sắc cùng bạo tâm tình ngày càng nghiêm trọng cả người càng là héo rút một nửa theo trước tiêm ộ t thước dài tiểu hai từ cánh tay phẩm chất héo rút đến nửa thước dài người trưởng thành lớn bằng ngón cái kỳ biến hóa không thể bảo là không lớn thân thể nhan sắc cũng theo phía trước toàn thân thanh khắc biến thành rậm rạp chẳng chỉ tám hồng sắc hoa văn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy khẳng định tưởng rằng hai đầu bất đồng xạ đệ thất lần luyện hóa hoàn thành phía sau tiểu thanh giống như là từ lượng biến phát sinh biến chất giống như bề ngoài đảo là tiếp theo mấu chốt nhất là bên trong biến hóa hành động như phong giống như mắt thường đều phát bắt không đến nó tung tích chỉ có thể cảm giác đến một hồi kình phong thổi qua nguyên bản không độc tiểu thanh c ũ n vì kiểm nghiệm tiểu thanh năng lực cố trường sinh liền nhượng nó đối một đầu đói khát xài lang phát động công kích kết quả theo bạo khởi tập kích đến xài lang thân tử c h ỉ dùng ngắn ngủn Không hoàn chính cái được hô hấp. Không được hoàn mỹ chính là. ba ở i tiểu vì là bị t h n h huyết đ ộ cự độc chết, Chương không thể ăn kia thịt. kia ăn xạ luyện thanh huyết thi đốn đốn đều ăn được thượng dinh dưỡng phong phú thịt rắn n h ư ợ n g cố trường sinh cảm thấy trước đó chưa từng có hạnh phúc nhưng này loại hạnh phúc chỉ duy trì ba tháng liền bị x à cốc bên trong đến tìm hiểu một béo một gầy hai vị tuổi trẻ đạo sĩ trô đánh vỡ béo đạo sĩ tên là vương đại long thân rộng thể bàn tiếng như c h u n g lớn bình thường nói chuyện cùng người khác lớn tiếng hô không sai biệt lắm này xà cốc bên trong thật sự có xà yêu nếu như không biết còn coi là hắn tại cho trong cốc xà yêu thông gió báo tin kia nơi này đã bị gọi là xà cốc khẳng định có không ít xà mặc dù không có xà yêu cũng khẳng định có thể hấp dẫn quần xà đồ v ậ gây đạo sĩ gọi từ bắc hà trả lời có chút qua loa nói cùng chưa nói một dạng vốn này sai sự hắn một người liền có thể không nghĩ tới trưởng lão cần phải nhét cho hắn một cái sư đệ mỹ kỳ danh viết trông thấy tràn g diện có tâm cự từ ta hắn không dám mặc dù trên đường đi bị kia mười vạn câu hỏi vì sao hỏi đầu đều đại cũng không có lộ ra rõ ràng không kiên nhận c h i sắc nói như thế tới n à y chuyến khẳng định có thể có thu hoạch từ sư m i n h đợi chút nữa nếu như gặp được xả yêu ngươi trước tiên ở bên cạnh l ự c t r ậ n sư đệ ta trước thượng từ b á c hà cũng không nghĩ tới này vị lần đầu kết bạn sư đệ hội x u n g phong đi đầu đang tưởng cảm tạ ngay sau đó nghe được đối phương đệ nhị câu nói liền trong lòng có chút nị v a i ta từ khi trở thành tu chân giả đột phá đến luyện khí tam tầng phía sau còn không có hạ sơn lịch luyện qua vừa vặn cầm này xà yêu luyện tay một chút hắc hắc từ b á c hà lý giải vương đại long ý tưởng mặc ai học được bản lĩnh cũng đều hội thử một lần thân thủ tông môn nội điểm đến liền ngừng lại luật bản không bằng ra ngoài rèn luyện sinh tử chém giết tới đã q u y ề n kích thích tuy nhiên nhận đồng vương đại long ý tưởng nhưng cũng không đại biểu hắn liền vui lòng đương bảo mẫu có thể hắn một cái phổ thông đệ tử không dám đắc tội có trưởng lao đ ố i cảnh vương đại long chỉ có thể niết cái mũi nhận đồng thời còn phải hảo hảo nhìn xem đối phương bằng không một cái không cẩn thận trọng thương hoặc v ấ lạc hắn liền cũng không cần hồi t ô n g môn vương đại long vừa dứt lời liền hưng phấn từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh phát ra hàn quang trường kiếm lập tức nhượng hai người chung quanh nhiệt độ hạ thấp hai lần từ bắc hà xem xét liền biết này là có thuộc tính lợi hại pháp khí vẫn là hiếm thấy băng thuộc tính so với hắn phổ thông pháp khí hảo quá nhiều ngay sau đó lại nhìn đến vương đại long ngóc ra bốn chương thiểm bảo quang phụ triện một chương hoàng sắc cùng tam trương hỏa hồng sắc hoàng sắc phụ triện hướng chính mình trên thân một dán lập tức một cái hơi mở mình trao xuất hiện tại vương đại long trên thân đem hắn toàn phương vị bảo hộ đứng Tam hắn phương hộ Hòa Hồng toàn lên. Trương bảo vị sáu ắ phù triển bóp p hào thời h tùy triển tại trong tay, làm t động công kích c h ẩ n bị. Sáu, từ bắc hà đối với cái này đều có chút vô ngữ p h ù triện đối hắn nhóm những này phổ thông đệ tử tới nói thập phần chân quý then chốt thời khắc có thể cứu mệnh thấy vương đại long như vậy không muốn tiền sử dụng n h ợ n g từ bắc hà thập phần hâm mộ đ ù a hộ mệnh chỉ có thể duy trì một nén nhang không có yêu thú liền lãng phí vì mau chóng thỏa mãn vương sư đệ thỉnh chiến yêu cầu từ bắc hà chỉ có thể thuận theo mong muốn mau chóng dẫn ra xả yêu hoàn thành nhiệm vụ có chút đau lòng cầm r a nhất căn tử sắc đoàn hương nhen nhóm phía sau liền cắm đến xả cốc trung gian đất trống phía trên sau một khắc một cổ như có như không mùi thơm lạ lùng chuyển ra n h ộ n xà cốc bên trong quần xà nghe thấy chi điên cuồng cũng không để ý hết thẻ chạy về phía mùi thơm n g ọ n n g u ồ n đồng thời cũng kinh động tại xà cốc bên trong nghỉ ngơi cố trường sinh từ khi tiểu thanh triệt để luyện hóa thành huyết thi phía sau kia tản mát ra khí tức vậy mà n h ộ n quần xà cúi đầu cố trường sinh không hề lo lắng bị xà cắn liền rời đến xà cốc bên trong cứ trụ bớt đi mỗi ngày qua lại bôn ba Cố tại r trong ư người, người ờ n sinh thông căn bản người không thấy trong không khí đã mỏng manh đến n g cái phổ thấy khí h làm một vì cực đã t m ù thơm lạ lùng, mà là thông qua tiểu thanh h mà lạ lùng, là qua k ắ cố thường cử động được. Cũng may tiểu thanh đã triệt để chuyển hóa thành huyết thi, chỉ bảo lưu xả bộ phận đặc tính, Tại chuyển hóa chỉ phận cho nên cũng không có biểu hiện nếu như hắn xả như được. lưu động đoán Cũng nên cũng nếu điên cuồng. cử đặc có c đã để bộ bảo may vậy biểu xả xả trường sinh hảo sinh c h ấ n an phía dưới mới an tính lại bất quá việc này lại gây nên hắn cảnh giác muốn biết do tiểu thanh thế nhưng hắn lớn nhất dựa vào nếu như then chốt thời khắc dùng loại này phương pháp q u á y nhiễu hắn liền thành đợi làm thịt cứu non vì vậy liền đi ra sân động kiểm tra tình huống kết quả phát hiện bình thường phân tán xà cốc các chỗ xà đều ánh mắt xích hồng tranh lên trước sợ lạc hậu hướng một cái phương hướng đổi u đi theo quần xà đi một trăm h thước cố trường sinh mới nhìn đến n h ư ợ n g quần xà điên cùng sở tại tại xà cốc trung gian nhất khối trên đất trống bốn phương tám hướng xà đều hướng này hội tụ ở giữa nhất có một béo một gầy hai cái thân mặc đạo bảo thân ảnh đang tại tay cầm lợi kiếm không ngừng vung vẩy chém giết quần xà mặc dù cố trường sinh khoảng cách bọn hắn có hơn m ư ơ i triệu cũng có thể cảm nhận được bảo kiếm sắp bén từng cái đại đến cánh tay thô tiểu đến ngón cái mảnh quần xà đều như giấy mỏng giống như bị chém giết nhượng cố trường sinh nhìn đến đau lòng không thôi muốn biết rõ hắn đã đem quần xà xem thành nhà mình khẩu phần lương thực mắt thấy khẩu phần lương thực nhanh chóng giảm bớt không đau lòng mới là lạ, lạ nhưng cố trường sinh cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng thân thể đều không kịp phổ thông người cường tráng tiểu thanh mặc dù lợi hại nhưng có thể hay không mạnh hơn này hai gã đạo sĩ còn chưa biết được h u ố n hồ hắn còn nhìn đến b é o đạo sĩ quanh thân bao phủ nhất tầng hơi mở mình cháo đem tất cả dưới kiếm lọt lưới chi xà đều ngăn cản bên ngoài nếu như tiểu thanh cả này tầng phòng ngự cháo cũng không thể đột phá thì càng chưa nói tới đối phó kỳ nhân n h ư ợ n g cố trường sinh mở rộng tầm mắt đồng thời đem chính mình thân thể vùi được càng thấp một k h ắ c chung phía sau hai gã đạo sĩ chém giết xà thi chất cao hơn nửa người hấp dẫn tới xà mới bắt đầu giảm bớt không nghĩ tới quần xà vậy mà như vậy khó chơi thật sự là sư đệ ta xem thường chúng nó vương đại long lau thanh mặt thượng bởi vì thời gian dài huy kiếm mà toát ra đại lượng mồ hôi cảm t h ắ n nói mảy may không hề sách vừa mới một mình thể hiện sự tình so sánh với vương đại long bối rối từ b á c hà liền thong dong rất nhiều nhưng bởi vì không có phòng ngự cháo huy kiếm số lần càng nhiều cái chán đã ra nhất tầng rậm rạp mồ hôi đạo bào thượng cũng bởi vì không có phòng ngự cháo mà tung toé thượng không ít x a huyết có chút chật vật loại tình huống này từ b á c hà trong lòng tưởng cũng không phải trước mắt bị quần x à vây công bối rối s o này bết bắt hơn tình huống hắn đều gặp được qua hiện tại chỉ có thể nói còn tại trong không chế hắn chỗ tưởng là không có dẫn g a xả yêu Có chút đương a kia u tiểu lòng nhất cái tiết h tử m u ố n biết tử rõ này h ư ơ n dùng chính g là l một o ạ i có thể n h ư ợ nay g xà tiến h ó xà quả u chỗ l ệ n phân chân quý, này ngắn ngủ nhất chế, thập tiết tiểu quý, là i giá trị thiên kim.、Đương、nhiên, ề n Đương n trị y là đối thế tục tiền tài mà nói tại bọn họ tu hành giới một chỉnh căn tử hương liền giá trị nhất mai linh thạch hắn vừa mới chỗ nhen nhóm tử hương chỉ là một chỉnh căn một phần ba không muốn xem thường này nhất mai linh thạch hắn m ỗ i tháng cũng liền có thể theo tông môn nơi đó đạt được nhất mai dùng để tu luyện có thể chống đỡ mười ngày khổ tu có thể mua sắm một t r ư ơ n g phụ triện then chốt thời khắc có thể đưa đến bảo mệnh giết địch xoay chuyển chiến cục tác dụng hắn lần này xác nhận xà đảm nhiệm vụ cũng chỉ có năm mai linh thạch trả thù lao mà thôi vì nhiệm vụ hoa nhất mai linh thạch mua sắm tử hương còn phải lại lãng phí mấy ngày tu luyện thời gian v ậ n khí tốt lời nói có thể kiếm lấy ba mai linh thạch nếu như gặp được nguy cơ tình huống sử dụng chút cùng loại phụ triện tiêu hao phẩm còn có bồi tiền khả năng loảng xoảng đương một tiếng đá vụn lăn xuống thanh em vang lên trong chiến đấu từ bắc hà vương đại long cùng n ú t ở phía xa cố trường sinh ba người nghe tiếng nhìn lại phát hiện một cái đấu đại tam dắt đầu bắp đùi phẩm chất thân thể chỉnh thể có bốn năm thức chiều dài cự xà nóng nảy hướng bọn hắn nhanh chóng đánh n ú t lại cự xà thô lớn thân thể hành t ẩ u phía dưới quần quận nổi lên một hồi tanh hôi kinh phong xà c ò n không đến phong chước hết một bước cạo đến hai người đạo bảo liệt liệt rung động hai người chẳng những không có e ngại c ò n mặt lộ vẻ vui mừng tanh hôi kinh phong xông vào mũi từ bắc hà lập tức cảm thấy pháp lực vận hành không khoái có độc ngừng thở từ bắc hà bạo quát nhưng mà chờ hắn cầm pháp kiếm cùng tự xà l i ề u mạ n g một ít quay đầu nhìn hướng sư đệ vương đại long tình huống lúc kém một chút không có pha công nguyên lai、like, vương đại long đang từ trong túi chữ vật cầm ra nhất k hỏa phát ra dược hương nhũ bạch sắc đan dược hướng trong miệng nhét từ bắc hà không cần tưởng cũng biết n à y khẳng định là có thể giải bách độc giải độc đan thật sự là người so người phải chết cũng may vương đại long coi như là có lương tâm còn không có quên hắn cái này ở mũi nhọn phía trước sư hình lập tức nhượng hắn đối vương đại long cảm quan khá hơn nhất mai linh thạch nhất khỏa giải độc đan từ bác hà cầm tại trong tay cũng không có phục d ụ n g mà là cẩn thận bỏ vào chính mình túi chữ vật tu hành giả không giống với phổ thông người khí tức càng kéo dài nín thở một khắc chung cũng không ảnh hưởng hành động chỉ cần tại này một khắc chung bên trong giải quyết rơi cự mãng liền có thể từ bác hà thông qua vừa mới cùng cự xà một kích giao thủ biết được k i a công kích vậy mà so luyện khí tám tầng hắn còn mạnh hơn lại tăng thêm nhìn kỹ phía dưới phát hiện cự xà toàn thân hiện đầy móng tay cái lớn nhỏ rầm rạp lân phiến vừa mới hắn công kích chỉ là n h ư ợ n g nó rơi xuống bảy tám mai lân tiến thân thể thấm ra một chút xà huyết nay điểm vết thương nhỏ chỉ đủ cho cự xà gãi gãi ngứa càng k h e n chốt là nó tam giác đầu phía trên còn có cái rõ ràng n ô lên từ b á c hà lại càng không dám chủ quan cầm ra hoàn toàn tinh thần tới ứng đối yêu thú tu luyện là một cái không ngừng tiến hóa quá trình xà yêu tiến hóa trình tự là xà xà d a o d a o d a o long long có trăm năm xà ngàn năm d a o thuyết pháp nơi này xà chỉ chính là xà d a o tỏ vẻ trăm năm tu vi xà yêu liền bắt đầu hướng g a o thoát biến thẳng tới ngàn năm tu vi mới có thể triệt để kéo biến thành chân chính dao trước mặt cự xà tuy nhiên vẫn là xà thần nhưng cái chán cổ bao cho thấy nó tu vi đã đến trăm năm sắp tấn thăng vì xà dao tồn tại trăm năm tu vi trong vòng xà từ b á c hà còn có thể dựa pháp thuật pháp khí cùng phụ triện chờ đồ vật đền bù trên tu vi chưa đủ nếu như cự xà tu vi đột phá trăm năm trở thành xà dao kia thực lực liền sẽ đạt được cực lớn để thăng cùng tu hành giả cái kế tiếp đại cảnh giới trúc cơ kỳ tương đối căn bản không phải hán luyện khí kỳ tu vi có thể địch nổi cự xà p h ỏ n g trừng đang chỗ tại đột phá xả dao then chốt thời kỳ mới có thể lại từ hương mùi thơm hạ thong dong tới chế. vương đại long tại kiến thức qua cự xà thực lực phía sau đã sớm lắc mình lui đến xa xa thậm chí tại không an toàn phía dưới lại hướng trên thân v ũ một chương b ù a hộ mệnh may mắn không có bị từ bắc hà nhìn thấy bằng không cần phải phá công không thể b à n h b à n h b à n h lại cùng cự xà chính diện liều mạng tam kích từ bắc hà lúc này mới bị chật vật đánh lui lộ ra sau lưng còn thiêu đốt một nửa từ hương cự xà tuy có nhất định trí lực nhưng ở xà quả luyện chế tử hương trước mặt giã t i n h chiếm cứ chủ đạo trong mắt chỉ có tử hương thấy từ bắc hà bị nó đánh lui liền mở ra huyết tinh miệng rộng dùng nhanh nhất tốc độ hướng tử hương xông thẳng mà đi từ bắc hà chờ đúng thời cơ có chút thịt đau hương chính mình pháp kiếm thượng vỗ một t r ư ờ n g tăng thêm pháp khí sắc bén phụ triện tại cự xà ăn vào tử hương trong nháy mắt lắc mình đến bảy thốn chỗ hai tay cầm kiếm toàn lực nhất chạm cơ hồ đem cự xà chạm vì hai nửa canh hôi xả huyết chạy đầy đất tuy nhiên cự xà nhất thời nửa khắc không chết được nhưng tia thực lực giảm nhiều phía dưới chiến cục liền đã chú định ngao cự xà thống khổ bên trong sen lẫn vui mừng một tiếng gào thét n h ư ợ n g vừa mới thả lỏng từ bắc hà một lần nữa cảnh giác đứng lên nguyên lai cự xà tại tuyệt cảnh phía dưới vậy mà bằng vào nuốt đến trong bụng tử hương tưởng cưỡng ép đột phá sắp đoạn vì hai nửa cực lớn miệng vết thương dần dần đ ỉ n h chỉ lưu huyết bắp đùi phẩm chất xà thần cũng có rõ ràng giảm bớt trên đầu cổ bao đang tại dần dần biến lớn giống như tùy thời liền sẽ phá thổ mà ra giống như cự xà đột phá cần muốn đại lượng năng lượng bình thường dưới tình huống thành công đột phá xác suất đều không cao nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh khẳng định sẽ không định như thế sẽ bốn nhiên tấn phá. Lại t thêm cấp cùng nguy cơ thấy cự xa đến tội t ừ bắc hà liền không để ý hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa nếu không phải này xà quả luyện chế t ử hương đối cự xà có trí mệnh dụ hoặc thừa cơ đem trọng thương kết quả còn phải lượn g thuyết bất quá nơi đây không phải ở lâu c h i địa nếu như còn có một cái bị sót lại t ử hương m ụ i vị khác thường hấp dẫn tới xà yêu bọn hắn liền nguy hiểm c h ầ n một hồi từ bắc hà dùng pháp kiếm vội vàng đào lấy cự xà thể nội xà đạm phía sau liền mang theo miệng đầy lấy lòng vương đại long cùng một chỗ đạp vào phản hồi tông môn đường từ sư h u n h ngươi quá lợi hại Ta xem cái kia cự xa đều có trăm năm tu vi nhanh đột phá vì xa giao tồn tại không nghĩ tới vẫn là bị sư huynh chấm giết hận chỉ hận ta tu vi quá thấp bằng không ta cũng có thể giúp sư huynh ngăn cản một hai sáu một chén trả phía sau lúc ở phía xa c ố trường sinh thấy hai gã đạo sĩ s á c thực đi lúc này mới hướng cự xa thi thể đi đến đến chỗ gần mới phát hiện còn có không ít xa tại hướng nơi này hội tụ chỉ là bởi vì không có ngọn mườn mới nhượng q u ầ n xa t i n h khí táo bạo công kích lẫn nhau không tại số ít rơi cự xa gần xa tức thì đều bị kia thi thể hấp dẫn một đầu chắt đến thi thể thượng uống máu ăn thịt vẻo vốn chỉ là tới gần xem tình huống cô trường sinh lại không nghĩ tới một mực xoay quanh tại hắn tay trái trên cánh tay tiểu t h a n h tư n h i ê n tại không có đạt được hắn chỉ thị dưới tình huống ngang nhiên đối cự xà thi thể thượng chúng xà phát động công kích dẫn đến mặt khác e ngại tiểu thanh khí tức đại bộ phận xà đều cúng quýt chạy trốn chỉ có ba năm đầu cánh tay thô độc xà vương miễn cưỡng chống cự nhưng là đều tại tiểu thanh công kích phía dưới biến thành thi thể phía sau tiểu thanh liền một đầu chui vào cự xà thi thể đem tiểu thanh luyện hóa thành huyết thi này hơn một tháng cố t r ư ở n g sinh vẫn là lần thứ nhất phát hiện nó đối chính mình tiên huyết bên ngoài đồ vật có môn ăn đồng thời vẫn là loại này chưa hắn cho phép hành động hưng phấn đồng thời lại có chút lo lắng hưng phấn chính là tiểu thanh khẳng định có thể theo cự xà trên thân đạt được chỗ tốt nhuộm tự thân thoát biến hoặc tấn cấp thực lực tăng nhiều lo lắng là hắn phải chăng còn có thể như phía trước như vậy khống chế tiểu thanh dù sao hắn thực lực không có đề thăng này tiêu so sánh phía dưới cắn trả cũng là sớm tối sự tỉnh cố trường sinh cảm thụ đến nguy cơ bức thiết muốn để thăng tự thân thực lực lập tức liền nghĩ đến vừa mới bằng vào thực lực chém giết cự xà hai gã đạo sĩ nếu như có thể có hắn nhóm như vậy lợi hại liền tính tiểu thanh tân cấp cũng khẳng định có thể khống chế tự nhiên không đợi cố trường sinh nhiều tường sau lưng liền vang lên một tiếng hô to ngươi là người phương nào vừa nhìn tới dĩ nhiên là phía trước rời khỏi hai gã đạo sĩ lại chết phản trở về vừa mới vấn thoại chính là ra từ béo đạo sĩ chi khẩu nguyên lai、like、hai người đi không có nhiều xa từ bắc hà liền tưởng khắp nơi tại tấn cấp trung xà huyết khẳng định cũng là bảo vật lúc này mới lôi kéo vương đại long phản hồi cố trường sinh biết rõ hai người lợi hại liền tính có tiểu thanh cũng không nhất định có thể thắng được hai người huống hồ hiện tại tiểu thanh còn chắt đến cự xà thi thể chi nội ta đi ngang qua nơi đây nghe chỗ này có đánh nhau thanh âm liền qua tới nhìn xem tình huống từ bắc hà cùng vương đại long hai người thấy cố trường sinh y sam lam lũ một bộ khất cái bộ dáng liền không có nhiều tưởng nhanh chóng ly khai a nơi đây cũng không phải là phổ thông người có thể tới đừng nói cự xà chính là một cái phổ thông độc xà cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi vương đại long đe dọa là là tiểu nhân vừa mới cũng là bị này cự xà thi thể chỗ nhiếp cố trường sinh mặt ngoài ứng phó hai người vụ trộm thì là tưởng thông qua ý niệm không ngừng cho tiểu thanh truyền đạt bất động lặp lại chỉ thị kỳ vọng tiểu thanh có thể tiếp nhận chỉ thị đồng thời cũng hy vọng hai vị đạo sĩ mau chóng ly khai ha ha lớn như vậy cự xà chưa thấy quá a này thế nhưng chúng ta sư huynh đệ chém giết sáu đương nhiên chủ yếu là ta sư huynh lợi hại người có thể không biết vừa mới này cự xà có bao nhiêu bi phong chỗ đến nơi đá vụn bay loạn cuồn cuộn nổi lên kình phong đều có thể đem người thổi đi nhìn đến xà đầu phía trên cổ bao không có nay thế nhưng s ắ p muốn tấn cấp xà g i a o xà yêu có trăm năm tu vi bình thường tu hành giả đều đối phó không được sáu vừa đi qua chém giết cự xà chiến đấu hắn chỉ là toàn bộ hành trình quan sát vương đại long liền khát vọng cùng người chia sẻ sư huynh từ bắc hà không để ý hắn cũng chỉ có thể củng cố trường sinh nói khoác đứng lên nếu như không phải cố trường sinh tại bên cạnh tận mắt nhìn thấy đánh nhau đi qua thật đúng là muốn bị vương đại long cái kia rất có kích động tính khoa trương ngôn n g ự chỗ c h ấ n trụ cố trường sinh một bên ứng phó vương đại long một bên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn chằm chằm ở từ bắc hà chỉ thấy hắn đi đến cự xà thi thể bên cạnh kiểm tra trong chốc lát nghiên cứu hạ xà huyết trong chốc lát dùng pháp kiếm cắt x u ố n g nhất khối thịt rắn theo rất nhỏ hơi lắc đầu liền có thể nhìn ra không có được đến hắn m u ố n kết quả đảo là ở kiểm tra cự xà lân phiến cùng còn chưa dài ra xà rác lúc mặt lộ vẻ vui mừng xà rác tốt đảo liền một cái lân phiến quá nhiều liền hô hào vương đại long cùng một chỗ động thủ bái cự xa có bốn năm thức dài bắp đùi phẩm chất trên thân không có bốn nghìn năm nghìn phiến ngón tay cái lớn nhỏ lân phiến này cũng không phải là thời gian ngăn có khả năng làm đến lại tăng thêm khắp nơi đều là tanh hôi khó nghe x á huyết vương đại long tình nguyện không lớn cũng không nguyện ý làm bực này việc nặng đang tưởng từ chối tại nhìn đến trước mặt cố t r ư ở n g sinh phía sau liền có chủ ý tiểu hữu người ta bẻo nước gặp nhau tức là hữu duyên ta nơi này có cái cọc cơ duyên không biết ngươi dám không dám tiếp vương đại long làm bộ trong truyền thuyết đắc đạo cao nhân bộ dáng đ ố i cố trường sinh mỉm cười nói chỉ là hắn tiếng như c h u ô n g lớn gần khoảng cách hạ chấn động cố trường sinh lỗ thai nổ vang lại tăng thêm hắn đầy mặt dữ tợn mỉm cười đứng lên càng lộ ra dữ tợn không có chút nào đắc đạo cao nhân bộ dáng đảo là cùng cản đường cướp bóc cướp phỉ một cái bộ dáng nhưng bản nhân lại không có chút nào tự giác ngược lại có chút rào rạt tự đắc cái gì cơ duyên cố trường sinh làm bộ một mặt kinh hỷ nói khục khục ngươi thay sáu giú ta cùng một chỗ bái cự xà trên thân lân thiến này một trăm lượng ngân phiếu liền là ngươi vương đại long tiện tay cầm ra một t r ư ơ n g ngân phiếu đạo trăm lượng ngân phiếu lần này cố trường sinh thật sự kinh hỉ đứng lên muốn biết rõ một lượng bạc liền có thể đổi lấy một nghìn đồng tiền mười lượng bạc liền có thể n h ư ợ n g một cái tam khẩu nhà tại một năm bên trong qua thượng ăn no xuyên ấm sinh hoạt một trăm lượng bạc đó là cố trường sinh tưởng đều không dám tưởng sự tình mặc dù như thế hắn cũng không có bị này số tiền lớn s ô n g hôn đầu não tường đảo là tưởng thế nhưng cự xả có độc a vừa mới chỉ là tới gần đều nhuộm ta đầu vựng mắt hoa nếu như tự mình thượng thủ bái lân phiến khẳng định phải chúng độc bỏ mình cố trường sinh có chút xoắn suýt đạo vương đại long tưởng tượng cũng là phổ thông người thân thể vốn liền không bằng tu hành giả lại tăng thêm không thể nín thở rất dễ dàng liền sẽ bị này cự xà xà độc cho độc chết ừ ta nơi này có khỏa giải độc đan người ăn liền có thể trong thời gian ngắn bách độc bất sâm bên cạnh đang tại bái lân phiến từ bắc hà nghe được vương đại long lại cầm ra nhất khỏa giải độc đan cấp cho cố trường sinh cái này phổ thông người ăn liền dừng lại trong tay động tác muốn mở miệng ngăn cản nay đan dược cố trường sinh thấy kia nên qua biết là hảo đồ vật liền không chờ kia đổi ý nhanh chóng theo kia trong tay cầm qua tới nuốt vào trong bụng đồng thời đem cái kia trương một trăm lượng ngân phiếu cũng cùng một chỗ cầm qua tới nhộn t ứ bắc hà vừa mở miệng tưởng ngăn cản lời nói đều không có nói ra tới lại ngạnh xinh s i n h nuốt trở về cố trường sinh chỉ cảm thấy trong bụng lăng không sinh ra một cổ dòng nước ấ m khoảnh khắc chi gian liền biến mất ở toàn thân các chỗ lại cầm lấy vương đại long cho hắn chuẩn bị sắc bén thủy thủ đến tiểu thanh chui vào vị trí bái nổi lên lân tiến dạng này có thể ở tiểu thanh r a tới khi kịp thời làm ra ứng đối phương pháp cự xá lân phiến chẳng những cứng rắn còn thập phần sắp bén cố trường sinh mặc dù cẩn thận phía d ư ớ i cũng thực nhanh bị vạch phá n g ó tay một cổ xốp giòn tê dại tê dại cảm giác chuyển tới phản ứng cũng vẹn vẹn như thế cũng không có đầu vựng ư m ắ t hoa các loại chúng độc đặc thù phỏng chừng là vừa mới nuốt trôi giải độc đan nổi lên hiệu quả nhìn xem sư huynh từ bắc hà cùng cố trường sinh hai người bái lân phiến vương đại long cảm thấy chính mình tại bên cạnh nghỉ ngơi không thích hợp liền tự cáo anh dũng ra ngoài đi săn mỹ kỳ danh viết c dù từ, từ bắc hà sờ ra hai ba lượng mặt vụn đôi cố trường sinh lạnh lùng nói mặc dù đối phương, không có mở miệng hiếp, nhưng biết đối phương lợi hại cố trường sinh không dám tự tuyệt ngoan ngoắn theo trong ngực lấy da vừa ấm áp hầu ngân phiếu phía trước nhỏ yếu lúc cố trường sinh cũng thường xuyên bị đ o ạ n nhưng cho tới bây giờ không có giống như vậy đau lòng qua vẫn là hắn bởi vì e ngại đối phương chủ động cầm ra ngân phiếu sơ phía trước hội nhượng hắn mừng rỡ như điên hai ba lượm bạc cố trường sinh cảm thụ đến trước đó chưa từng có khuất đủ, nhượng hắn triệt để hận lên từ bắc hà đoạt người tiền t à i như sát nhân phụ mẫu tiểu tử đừng k h n g phục mang ngọc có tội đạo lý ngươi hẳn là hiểu được thấy cố trường sinh sắc mặt không hào xem t ừ bắc hà lạnh lùng nói trăm lượm bạc đối với hắn nói tuy nhiên chỉ là một bút món tiền nhỏ nhưng làm vì phổ thông đệ tử hắn biết rõ tích lít thành nhiều đạo lý bằng không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền có luyện khí tám tầng tu vi nếu như cố t r ư ở n g sinh là nhất danh tu hành giả hắn có lẽ sẽ đem chạm thảo trừ căn tại hắn nhìn tới cố t r ư ở n g sinh chỉ là một cái ăn không được cơm tiểu khất cái căn bản đối hắn không đủ thành uy hiếp cho nên mới không có n ổ i sát tâm huống hồ bên người còn đi theo có trưởng lão bối cảnh vương đại long hắn mặc dù không tưởng t r e o t r ọ c thế nhưng không tưởng cho kia lưu lại tham lam không từ thủ đoạn ấn t ư ợ xấu thầm nghĩ coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn chính là đáng tiếc cái kia mai giải độc đan cố trường sinh đương nhiên không biết từ bắc hà trong lòng chỗ tưởng thì là một mực ở trong lòng nếm thử cùng cự xà thể nội tiểu thanh câu thông công phu không phụ lòng người tiểu thanh cuối cùng tại làm ra đáp lại đương nhiên không phải ý niệm đáp lại mà là thông qua thân thể du động đồng thời hắn chỗ lo lắng tình huống cũng rốt cuộc xuất hiện tiểu thanh vậy mà đối hắn chỉ thị có rõ ràng dễ rủa cùng chống cự tâm tình muốn biết rõ này thế nhưng cắn trả điều báo phạm sự đều có hai mặt theo tiểu thanh có thể cảm nhận được ý niệm của hắn cùng chống cự tâm tình tới xem tại cự xà thể nội này một nén nhang bên trong khẳng định hoàn thành một lần thoát biến hoặc t â n cấp thực lực tăng nhiều đồng thời cũng nhượng cố trường sinh đối trước mắt nguy cục có nhất định lòng tin dù sao cùng về sau được cắn trả so với vẫn là trước mắt nguy cơ càng trọng yếu chỉ cần vượt qua lần này nguy cơ về sau lại tưởng biện pháp tới tăng thêm tự thân thực lực chống cự tiểu thanh cắn trả cũng không m u ộ n một chén trả qua phía sau đi qua cố trường sinh hảo sinh trấn an phía dưới tiểu thanh mới bắt đầu chấp hành hắn chỉ thị cố trường sinh ý tưởng rất đơn giản chính là nhượng tiểu thanh mai phục tại nó tiến vào sắc rắn nhập khẩu chỗ chờ đợi thời cơ loại này kế sách thích hợp đối phó lạc đàn đ ị c h nhân hiện tại đối phương một người xử lý lân phiến một người ra ngoài đi săn dưới tình huống chính là tốt nhất cơ hội chỉ là vương đại long đã ra ngoài đi săn một nén nhang lưu lại cho hắn thời gian không nhiều chương n m giết chết này là cái gì cố trường sinh tại một chỗ cự xà thi thể bên cạnh mân mê nữa ngày thì thào lẩm bẩm thanh âm tuy nhỏ lại chạy không khỏi vừa xử lý xong lân phiến từ bắc hà lỗ thai còn coi là cố trường sinh tại cự xà thi thể thượng phát hiện cái gì liền qua tới nhìn xem từ bắc hà đi tới phụ cận đang tưởng kiểm tra vèo tới gần s ắ c rắn một bên đột nhiên hồng ảnh chợt lóe không đợi hắn làm ra phản ứng liền cảm nhận được phần eo bị thứ gì đó đổ vật cắn một chút tiểu thanh cắn xong phía sau cũng không có bay trở về cố trường sinh trên thân mà là thân ảnh chợt lóe lại trở lại cự xà thi thể phía trên nay là cố trường sinh mệnh lệnh phòng ngừa này đạo sĩ quá lợi hại cho chính mình lưu lại một cái đường lui chờ hứa bác hà thấy rõ c ă n chính mình đồ vật là một cái ám hồng sắc tiểu xa lúc liền cảm thấy thể nội pháp lực không khống chế được đầu v ư ợ n g mắt hoa không kịp đối phó tiểu thanh trước sau lui mấy bước cùng kia bảo trì nhất định khoảng cách ngay sau đó từ bác hà không để ý giải độc đan chân quý từ trong túi chữ vật vội vàng lấy ra phía sau liền tưởng hướng trong miệng nhét thế nhưng hai người đều xem thường tấn cấp phía sau tiểu thanh huyết độc hứa bác hà giải độc đan còn không có nhét vào trong miệng người cũng đã ngã trên mặt đất cái kêu mai chân quý nhũ bạch sắt dài độc đan cũng tùy theo lăn xuống đến bên cạnh sáu mấy hơi thở qua phía sau cố t r ư ở n g sinh mới phản ứng kịp kiểm tra hứa bắc hà tình huống phát hiện một thân đã sắc mặt tái nhợt chúng độc bỏ mình cố t r ư ở n g sinh đối người chết thấy nhiều cũng không có phổ thông người lần thứ nhất sát nhân di chứng gặp người đã biến thành thi thể liền tại kia trên thân lục lọi đứng lên lúc này cố t r ư ở n g sinh phảng phất hóa thành chuyên nghiệp nhân sĩ ngón tay như tinh linh giống như tại hứa bắc hà thi thể thượng nhảy lên vẹn vẹn chỉ dùng mười cái hô hấp ngắn ngủi thời gian liền đem kia trên thân ngoại trừ y phục bên ngoài tất cả đồ vật đều lật ra tới tiêu liên một chương khe hở tại y phục giáp tầng bên trong địa đồ đều không có p h o n g qua bởi vì khác nhất danh đạo sĩ hội tùy thời phản hồi cố trường sinh không kịp kiểm tra đều trước nhất cổ nao nhét vào chính mình trong ngực phía sau liền tính toán gọi lên tiểu thanh ly khai lại đang gặp gỡ xa xa s á c h theo hai cái sơn kê phản hồi vương đại long cố trường sinh thấy kia còn không có chú ý đến bên này tình huống liền n h ư ợ n g tiểu thanh t ă n g tốt tưởng đôi hắn lập lại chưa cũ dùng hứa bắc hà chúng đọc tin tức dẫn vương đại long tới gần kiểm tra đương cố trường sinh đối tiểu thanh phát ra công kích chỉ thị coi là vương đại long hội như hứa bắc hà dạng này lập tức bị giải quyết giới lúc lại tại sau cùng ra b i ế n cố nguyên lai、like、đương tiểu thanh phi thân cắn hướng vương đại long lúc hắn trên cổ quải nhất khối ngọc phủ vỡ vụn ra tới tại kia thân thể mặt ngoài lăng không sinh ra nhất tầng nhạt lam sắc lửa trong suốt q u a n g cháo chống đỡ chặn lại tiểu thanh công kích này là cố trường sinh không sở hữu tưởng đến đồng thời cũng đối đạo sĩ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn có mới nhận chi chính là này đầu xà cắn tổn thương người sư h u n h cố trường sinh trước một bước mở miệng nói trong lòng thì là cho tiểu thanh truyền đạt tiếp tục công kích chỉ thị b à n h b à n h b à n h đến lúc này vương đại long mới phản ứng kịp hắn bị tập kích may mắn có tổ phụ cho phụ thân p h ụ bằng không mạng nhỏ liền muốn bàn giao ở chỗ này vương đại long một bên vô vô ngực gáp an đ u ổ i một bên may mắn đạo tiểu ra hỏa đường phí khí lực này thế nhưng ta tổ phụ cho bảo mệnh phụ triện có thể ngăn cản chúc cơ kỳ tu sĩ công kích ngươi căn bản liền không phá được vừa dứt lời liền phát hiện hắn ngoài thân nhạt lam sắc hơi mở minh cháo vậy mà xuất hiện nhỏ bé với dạng sáu nay n h ư ợ n g vương đại long miệng rộng hơi t r ư ơ n g lộ ra khó có thể tin thần sắc ngay sau đó liền biến thành đối tử vong sợ hãi cung pít phía dưới từ trong túi chữ vật lấy ra giải độc đan cùng đại lượng phụ triện trước cho chính mình ăn xong giải độc đan phía sau liền lấy ra tam trương đùa hộ mệnh vỗ tới t r ê n thân lập tức quanh thân lại sáng lên ba đạo hơi mở minh cháo nay phong ngự cháo có thể ngăn cản luyện khí hậu kỳ công kích vương đại long không có trông cậy vào chúng nó có thể ngăn trụ tiểu thanh công kích chỉ là hy vọng có thể kéo dài một hai mắt thấy nhạt lam sắc hơi mở minh cháo tại tiểu thanh duy trì công kích đến vết dạn dần dần biến lớn vương đại long liền cầm trong tay tản ra các sắc phù triện lần lượt hướng tiểu thanh ném đi qua hồng s ắ c phù triện kích phát phía sau là nhất đạo nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu nhiệt độ so phổ thông hỏa diễm không biết cao nhiều ít lam s ắ c phù triện tức thì là dùng thủy ngưng tụ thành hơn m ộ mươi mai lợi tiễn giống như bị hơn m ộ ư ơ i danh cung tiễn thủ bắn ra giống như lục s ắ c phù triện là một hạt giống trong n g á y mắt liền bị thúc đẩy sinh trưởng trưởng thành vì một gốc đặc thụ có thể dùng hơn m ư ơ i căn đẳng điều k h ố n trụ định nhân nhưng bất kể là hòa cầu lợi tiễn vẫn là đàng điều đều không thể ngăn cản tiểu thanh tiến công đảo là tất cả công kích đều bị tiểu thanh n g ạ n h xinh xinh thừa nhận n h ư ợ n g nó tổn thất bộ phận chiến lược có chút chật vật thôi vương đại long dùng t ấ n thủ đoạn tại phục d ụ n giải g độc đan dưới tình huống vẫn là bị tiểu thanh huyết độc cho độc chết sáu tại vương đại long tử vong trong nháy m ắ t khoảng cách hơn trăm dặm xa một cái môn phái chú địa động phủ bên trong chuyển ra gào thét thanh âm đại long sáu đều do tổ phụ mềm lỏng nhuộm ngươi trước thời gian hạ sơn rèn luyện sáu đại long ngươi yên tâm tổ phụ khẳng định vì ngươi báo thủ đem giết ngươi chi nhân rút gân nhổ cốt bầm thây vạn đoạn nhất danh cùng vương đại long có năm phần tương tự lao giả phân bộ bên trong sen lẫn thương tâm nói ngay sau đó lao giả liền phun ra một miệng lớn tiên huyết hai tay không ngừng mà biến ảo pháp quyết đang tại thi triển cái gì pháp thuật một chén trả phía sau kia trước người lăng không xuất hiện một cái tiểu xào xà hình hư ảnh này là lao giả tại vương đại long trên thân lưu lại một kia ý niệm chỗ thi triển truy tung thuật cùng trong tông môn môn đệ tử bệnh bài có dị khúc đồng công tri diệu có thể không ế t quả giả lại là lao k sở hữu tưởng hữu đúng ế kiếm n Chẳng ngoài nhiệm vụ bên trong, gặp được lợi hại xà yêu? Không Bắc được theo Hà hại gặp lẽ là lợi đi đảm đ Tại từ tìm ra xà xà vụ yêu? ta thế nhưng cho đại long nhất mai trúc cơ kỳ bảo mệnh phụ triện căn bản không có khả năng bị này tiểu xà giết chết khẳng định là có cường đạo trước đem đại long đánh thành trọng thương sau cùng mới thao túng độc xà tại tây bắc một trăm sáu mươi dặm hơn vị trí một nén nhang thời gian bất quá tại xuất phát trước lão giả đi trước phóng chí phổ thông đệ tử mệnh bài địa phương Nhìn xem dẫn hắn tôn tử ra ngoài từ Bắc Hà có phải hay không còn Hà phải hay xem Bắc tử từ ra có sáu ố n cố trường sinh cũng tại bên cạnh nhìn đến kinh tâm đậu phách cảm thán vương đại long tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đồng thời cũng sinh ra hướng tới c h i tâm hắn còn không biết chính mình chém giết vương đại long tự động vậy mà có thể nhượng chăm dẳng bên ngoài người biết nguy cơ l ạ g yên tới gần đồng thời chỉ có một nén nhang thời gian tới đào mệnh cố trường sinh lúc này lại ư không tự biết đem vương đại long trên thân đồ vật nhất cổ não lục lọi sạch sẽ cố trường sinh mới đến cân nhắc tiếp xuống tới nên đi nơi nào tại hắn nhìn tới xà cốc chỗ vắng vẻ vết người hiếm thấy mặc dù vừa rồi đánh nhau thanh e m không nhỏ bị người phát hiện sát xuất cũng không lớn bất quá cẩn thận thời kỳ vẫn là quyết định mau chóng ly khai nơi đây hai gã đạo sĩ thần kỳ thủ đoạn nhượng hắn mở rộng tầm mắt nay thế nhưng phía trước hắn mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy liền tính có thể cách không phát hiện hai người thân tử nơi đây cũng không kỳ quái cốc t r u n g quần xà chết hơn phân nửa đã không thể như phía trước như vậy cho hắn cung cấp đầy đủ thịt rắn đương khẩu lương thực cho nên cố trường sinh cũng không có bao nhiêu lưuến ngược lại là hai gã đạo sĩ thi thể là luyện thi tuyệt hảo tài liệu cứ như vậy b u ô n g tha không khỏi có chút đáng tiếc một k h ắ c chung phía sau x a cốc bên trong xuất hiện kỳ quái một màn hai gã đạo sĩ thi thể đang tại bị kia phía dưới mười mấy đầu xà vận chuyển tốc độ mặc dù không nhanh nhưng là cùng bình thường người đi đường không sai bịt lắm nay là cố trường sinh linh cơ nhất động phía dưới tưởng ra dùng tiểu thanh xua đổi quần xà vận chuyển thi thể chủ ý không nghĩ tới thật đúng là được phòng lấy vạn nhất phía dưới cố trường sinh quyết định trước đem hai cỗ thi thể giấu đi phòng lấy chuẩn bị đạo sĩ đồng l o a có thể tìm thi thể tung tích tìm đến hắn lại nói hắn mang theo hai cỗ thi thể cũng không hảo hành động chờ hắn gom góp đủ luyện thi phụ trợ chi vật lại qua tới luyện thi cũng không m u ộ n vội vang phía dưới mặc dù không có kiểm tra theo hai gã đạo sĩ trên thân vơ vét đồ vật nhưng cố t r ư ở n g sinh vẹn vẹn bằng vào phía trước trăm lượng ngân phiếu liền biết rõ lần này khẳng định phát tài phát tài tuy tốt nhưng cũng phải có thể thủ h ộ trụ tiền tài năng lực mới có thể dùng vừa mới cái kia gầy đạo sĩ lời nói chính là mang ngọc có tội vì này cố trường sinh không tiếc sớm dùng tiên huyết nuôi nấng tiểu t h a n h lấy kỳ vọng trong thời gian ngắn áp chế kia cắn trả kết quả không ngoài sở liệu tiểu thanh quả nhiên tại hắn đại lượng tiên huyết c h ấ n an phía dưới kia chống cự tâm tình có chỗ yếu bớt kỳ thật này cũng cùng tiểu thanh bản thân có rất lớn quan hệ trước kia nó chỉ là một cái phổ thông x à mặc dù bị cố trường sinh luyện hóa thành huyết thi phía sau kia trí lực cũng không có tăng thêm nhiều ít ngược lại là lần này hấp thu tấn cấp bên trong cự xả đại lượng tinh huyết nhuộn bản thân nó trực tiếp để thăng đến sắp tấn cấp xả giao giai đoạn lúc này mới n h ư ợ n g nó trí lực có bản chất đề thăng nhưng bởi vì thời gian quá ngắn vẫn là lấy t h u tính vì chủ nếu như thành công tấn cấp đến xa g i a o hoặc thời gian dài k i a trí lực mới có thể chậm rãi chiếm cứ chủ đạo địa vị đến khi đó chính là cố trường sinh chịu cắn trả thời điểm cuối cùng kia nguyên nhân vẫn là hắn chỉ là một cái không có tu vi phổ thông người nếu như có thể có hai gã đạo sĩ như vậy lợi hại này hết thể liền giải quyết dễ dàng một nén nhang phía sau cố trường sinh đem hai gã đạo sĩ thi thể tăng tốt liền mang theo tiểu thanh đi tới hắn phía trước đặt chân sơn thần miếu nơi này cùng dạng vắng vẻ then chốt là hắn đối nơi này tương đối quen thuộc đuổi tiểu thanh tại miếu ngoại phóng c h ạ m canh gác cố trường sinh liền không thể chờ đợi được theo trong ngực lấy ra một cái căng p h ò n g túi túi vẫn là phía trước chào tiểu thanh lúc dùng thi thể thượng bái xuống tới y phục làm thành về sau đem tiểu thanh luyện thành huyết thi phía sau liền không bỏ được ném không nghĩ tới lần này phái thượng công dụng tìm một cái đất trống dầm ào, ào một tiếng đổ ra một đống nhỏ hiếm lạ cổ quái đồ vật hơn m ư ơ i lượng bạt vụt một chương dương r a địa đồ nhất mai nhũ bạch sắc giải độc đan hai cái cây c h â m một cái là đàn hương mục một, một cái là ngọc bích hai cái lòng bàn tay lớn nhỏ hôi sắc túi nhỏ ba mai tạo hình khác nhau ngọc đội cùng hai kiện thủ xuyến không đúng a tạm thời không nói mặt khác phía trước gặp qua ngân phiếu bảo kiếm dựa bình đi đâu sau cùng cố t r ư ở n g sinh mới đem ánh mắt nhìn hướng cái kia hai cái không thu hút h ô i sắc túi nhỏ tuy nhiên hắn cũng không cho rằng g i ả i ba xích bảo kiếm có thể bỏ vào đi nhưng vẫn là mang theo chờ mong tâm tình mở ra kiểm tra này nhất nhìn không sao lại đổi mới hắn nhận chi nguyên lai、like、hắn phía trước chứng kiến qua bảo kiếm ngân phiếu cùng dược bình đều bị đặt ở này nho nhỏ hôi sắt túi nhỏ bên trong nhượng cố trường sinh kinh kỳ chính là nguyên bản ba thước trường kiếm lúc này cuối cùng bị rút nhỏ gấp mười lần biến thành tam thốn bỏ túi tiểu kiếm lẳng lặng mà nằm ở trong đó tại bỏ túi tiểu kiếm bên cạnh còn phóng bỏ túi ngân phiếu dựa bình phụ triện thư tịch các loại đồ vật đại cung móng tay cái không sai biệt lắm tiểu như hạt đậu giống như nếu không phải cố trường sinh nhãn lửa tốt đều thấy không rõ là gì đó đồ vật một phen mân mê phía dưới cố trường sinh phát hiện này chính là một cái nhìn như bề ngoài tiểu xảo kỳ thực bên trong có càn khôn túi chữ vật trực tiếp dùng tay liền có thể đem bên trong vật phẩm cầm ra đồng thời cũng có thể bỏ đi vào chương sáu giết người phóng hỏa kim đ a i lưng chơi một hồi túi chữ vật phía sau cố trường sinh mới đem chú ý lực chuyển tới lấy ra vật phẩm phía trên gây đạo sĩ từ bắc hà túi chữ vật bên trong có nhất thanh t r u n g quy t r u n g củ bảo kiếm thượng thủ trầm trọng chém sắt như chém bùn hồng hoàng lam lục phụ t i ệ n đều một chương cố trường sinh thấy vương đại long dùng qua biết rõ kia tác dụng nhưng không biết kích phát phương pháp hai cái dự bình một cái phóng l ư ợ n g mai nhũ bạch sắc giải độc đan khác một cái phóng ba mai hoàng sắc đan g dược nghe thấy c h i tinh thần chấn động hơn mười k h ỏ a một tấc lớn nhỏ tinh thạch bên trong có phủ quang lưu động xem xét liền biết rõ không phải p h ả n vật hai mảnh tam thốn d à i ngón đút phẩm chất tử hương theo kia phát ra mùi thơm nhượng canh d ự ở ngoài miếu tiểu thanh có chút sao động tới xem khẳng định là hai gã đạo sĩ dùng để hấp dẫn quần xả tri vật đồng thời cũng là đối xả hữu dụng đại bổ tri vật đối diện thực lực tăng nhiều tiểu thanh cố trường sinh đều cảm giác đến cắn trả nguy cơ hiện tại lại càng không dám cho kia phục dụng từ hương liền nhanh chóng lại phóng về túi chữ vật một ít đánh lòng bàn tay lớn nhỏ ngân phiếu lớn nhất mệnh giá có ngàn lượng nhỏ nhất mệnh giá cũng có mười lượng tổng cộng cộng lại có hơn hai nghìn lượng sau cùng thì là hai thân đổi tẩy y phục một thân đ ạ o bảo một thân hôi sắt phổ thông y phục cố trường sinh cũng không có tưởng đến nhìn qua nghèo k ế t hủ lậu gầy đạo sĩ túi chữ vật bên trong thậm chí có nhiều như vậy đồ vật cùng ngân lượng nay lượng hắn đôi vung tiền như thổ béo đạo sĩ vương đại long túi chữ vật có càng nhiều chờ mong một thanh thân kiếm hẹp h ỏ i hàm quang lẫm liệt ba thước trường kiếm năm cái dự bình ba mai nhũ bạch sắc giải độc đan mười mai hoàng sắc đ a n dược ba mai nhạt lục sắc đ a n dược lương mai phấn hồng sắc đ a n dược cùng nhất mai có chút gây mùi hắc sắc đ a n dược phu triện một chương đều không có phỏng chừng sau cùng đối phó tiểu thanh lúc đều dùng hết một đống nhỏ tinh thạch có bảy tám mươi mai nhiều nhất bản chỉ có hơn mười trang thư tịch phía trên viết cơ sở luyện khí công pháp thượng ngân phiếu cũng chỉ có hơn một ngàn hai thừa xuống đúng là một ít vụn v ậ t ý phục cùng sinh hoạt đồ dùng then chốt là còn có hai nữ nhân dùng ca hiếm n à y nhượng cố t r ư ở n g sinh đ ố i béo đạo sĩ vương đại long có mới nhận thức phía trước thường xuyên nghe người khác nói sát nhân phóng hỏa kim nai lưng còn không thế nào lý giải hiện tại nhìn đến trước mặt này một đống lớn đồ vật phía sau mới có bản thân thể hội đem đồ vật phân loại bỏ vào hai cái túi chữ vật phía sau cố t r ư ở n g sinh sau cùng mới đem cái kia bản bí tịch cầm tại trong tay tử tế xem xét nếu như nói phía trước đạt được ngự thi bí thuật cho cố trường sinh mở ra một phiến hiểu rõ thi thể thần kỳ đại môn như vậy hiện tại hắn trong tay cơ sở luyện khí công pháp thượng thì là nhượng hắn lại một lần mở ra một phiến quan tại tu hành đại môn minh tưởng kinh mạch huyệt vị đan điền linh khí linh thạch linh mạch các loại một đống lớn lạ lâm từ ngữ nhượng cố trường sinh nhìn đến đầu đều đại n à y không phải hắn chỗ quen thuộc thi thể lĩnh vực lại tăng thêm đông đảo lạ lâm ạ l từ ngữ thì càng tối tăng khó hiểu căn cứ chỗ nhìn đến bí tịch nội dung cố trường sinh nửa mông nửa đoán một chút theo ổ n g kết một tu vì câu, à luyện khí tam tầng bắt đầu liền có thể thi triển một ít pháp thuật như dùng phụ triện phát ra liệt hòa thuật tiễn vũ cùng khốn người đằng các loại nhuộm người tiếp nối chính là Công pháp bí tịch chỉ có luyện khí kỳ trước 3 tầng. Cố luyện tầng. trường pháp khí bí kỳ sáu i n tưởng đến khai, nếu như hắn cả này công h h đảo cả là p p đ ề luyện không đang ư như hắn có thể luyện thành, đến lúc đó lại tưởng ợ c chính cho cả công cũng có lúc hắn pháp hắn thể thành, pháp Nếu luyện đến biện đến là lại bộ bổ. vô tiếp tại tới tìm kiếm sự s đó u c ô pháp không nội dung cũng không 6. Đang mượt. lúc cố trường sinh tại sơn thần miếu nghiên cứu công pháp lúc khoảng cách hắn một nén nhang lộ c h ỉ n h xả cốc bên trong nên đón năm sáu cái phi thân đi đến đạo sĩ trong đó liền có tên kia cùng vương đại long năm phần tương tự lao giả bọn hắn trước người thì là bị chúng xà gặm cắn hơn phân nửa cự xà thi thể nay xà yêu phải có trăm năm tu vi sắp tấn cấp xà giao cứ như vậy kết quả thực đáng tiếc một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam tử nhìn nhìn cự xà thi thể than thở nói cũng không phải hắn đồng tình cự xà mà là chỉ có tấn cấp phía sau cự xà mới có thể càng có giá trị trung niên nam tử gọi phùng khải minh cũng là tông môn trưởng lão vốn như từ bắc hà loại này ngoại môn đệ tử chết căn bản không cần phải hắn cái này trưởng lão đến đây dò xét nghe nói cùng một chỗ ngộ hại còn có vương diệu hải tôn tử lúc này mới đi theo cùng nhau đến đây một là sợ phía d ư ớ i đệ tử cùng vương diệu hải thân phận không ngăn g nhau bị ức hiếp hai là cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai an hùng tâm báo tử gan vậy mà dám sát hại vương diệu hải bảo bối tôn tử vương diệu hải liền là cái kia danh cùng vương đại long năm phần tương tự láo giả so với hắn nhập môn sớm lại bởi vì tư chất có hạn cảnh giới chỉ dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ nhưng cũng không có người đem xem thưởng hắn thực lực đến vẫn là tiếp theo Khen h c ố thậm là vài ở tông môn c ụ c công chi có mạch. nằm bên trong kết giao không ít tu luyện thành công chi nhân, có không sai nhân kết ít tu t giao sai h chí đồn đại trong tông môn nào đó một cái phong c h i chủ đều chịu qua hắn ân huệ d i ậ n dữ vương diệu hải không có đáp lời mà là nhẫn l ạ i tính tình tử tế xem xét một chút cự xà thi thể phụ cận dấu vết vốn là sử dụng xà quả luyện chế chi vật hấp dẫn tới q u ầ n xà chém giết hơn phân nửa phía sau xà yêu mới thong d o n g tới chế đánh nhau song phương chủ yếu là hai người cùng một xà chỉ là vì cái gì tại cự xà đền tội phía sau còn sẽ có nhiều chương phụ t i ệ n sử dụng dấu vết ngoại trừ đại long cùng từ bắc hà bên ngoài vẫn còn có người thứ ba tồn tại chỉ lưu lại dấu chân nhưng không có thuộc về hắn đánh nhau dấu vết đại long cùng từ bắc hà hai người đã chết nếu như này người thứ ba còn sống hắn khẳng định cùng đại long chết không thoát được quan hệ sáu vương sư huynh quả nhiên lợi hại vẹn vẹn bằng vào đánh nhau dấu vết liền có thể đem chiến đấu h o à n nguyên phùng h ả i minh thở dài nói mang qua tới ba bốn người cũng đều đã riêng phần mình dò xét hoàn tất đến đây báo cáo phùng trường lão đông nam phương hướng phát hiện quần xả vận chuyển vật nặng dấu vết tưởng tới hẳn là hai vị sư đệ thi thể đồng thời trong cốc có nhân loại sinh hoạt qua dấu vết cũng tại tây nam phương hơn một trăm mét vị trí phát hiện kia cư trụ qua sơn động phùng khải minh quay đầu xem hạ vương diệu hải ý tứ rất rõ ràng tiếp xuống tới nên như thế nào kéo túm dấu vết vương diệu hải cũng phát hiện vốn tưởng trước tiên cùng đi qua nhưng nghe đến phát hiện trong cốc có người sinh hoạt dấu vết cùng cư trụ sơn động liền tính toán đi trước nhìn xem tại hắn nhìn tới này người thứ ba vô cùng có khả năng liền là cái này sinh hoạt ở chỗ này chi nhân đến sơn động thu thập một chút lông tóc lúc này mới ngựa không dừng vó theo kéo t ú n dấu vết đi tìm tôn tử vương đại long sáu thi thể một k h ắ c chung phía sau đương vương diệu hải chân chính nhìn thấy tôn tử vương đại long cái kia màu da thanh hát thi thể lúc mới triệt để tới diệt trong lòng cái kia từng điểm một may mắn giang giác sáu ẩm ẩm bên cạnh nhất khỏa thùng nước phẩm chất liêu thụ bị tia thịnh nộ phía dưới một trường đánh đoạn đại long tổ phụ như không thể thế ngươi báo thủ liền t hệ như cái này thụ vương diệu hải nghiến răng nghiến lợi nói người tóc bạc đưa tóc đen n ờ i loại này nhân gian thảm kịch cho dù ai đều sẽ không thờ ơ thế nhưng n à y đối với thường thấy sinh tử tu tiên tri nhân mà nói lại cũng không thế nào áp dụng muốn biết rõ bọn hắn tu tiên tri nhân chính là nghịch thiên mà đi cùng thiên g i à n h mạng sống luyện khí kỳ tu sĩ tại vô bệnh vô thai giới tình huống liền có thể sống bách thuế trúc cơ kỳ là hai trăm tuổi thọ kết đan kỳ lao tổ thì là có thể sống năm trăm tái theo tu vi đề thăng tuổi thọ cũng đều hội có đem đối ứng tăng thêm những cái kêu bên người tu vi không bằng người thân bằng hảo hữu đều hội chậm rãi trôi đi cho nên tại tu hành giới người tóc bạc đưa tóc đen người sự tình rất thường thấy vì này phùng khải minh mới có hơi không cho là đúng nết miệng vương diệu hải tư chất có hạn về sau nếu như không có đại cơ duyên trúc cơ kỳ liền là hắn trung điểm mặc dù phát ra lời thề thực hiện không được cũng không có tổn thương phong nhã vương đại long cùng từ bắc hà thi thể đã tìm đến dùng chuyên môn túi chữ vật thu hồi phía sau chỉ còn lại tìm kiếm hung phạm vương diệu hải phía trước hóa định tiểu xà ý niệm còn có thể lại dùng một lần hoặc thông qua thu thập người thứ ba lông tóc hóa định một thân Hai 6. tại sơn thần miếu nghiên cứu công pháp bí tịch cố trường sinh đột nhiên cảm giác đến canh dự ở ngoài miếu tiểu thanh không có chút nào duyên cớ phiền nào đứng lên nhượng hắn không khỏi n í u lông mày liên đệ xuống tưởng thông qua tu luyện công pháp để thăng tự thân thực lực bức thiết ý tưởng thu hảo bí tịch ra môn kiểm tra tình huống kết quả cũng không có kiểm tra đến có cái gì đồ vật t r e o chọc tiểu thanh tuy nhiên chỉ duy trì rất ngắn ngủi thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu nhượng cố trường sinh có chút hầu nghi lập tức tưởng đến hai gã đạo sĩ phi thường thủ đoạn cùng với công pháp bí tịch bên trong giới thiệu thần kỳ pháp thuật liền tâm sinh cảnh giác chẳng lẽ là cái kia hai gã đạo sĩ đồng môn tại thi pháp muốn biết rõ hai gã đạo sĩ thế nhưng đều chết tại tiểu thanh trong tay đối phương có thể thông qua cái gì thần kỳ thủ đoạn khóa định đến tiểu thanh hắn cũng không kỳ quái đến n ổ i tiểu thanh phiền não tâm tình phòng chừng cùng kia bản thân thực lực tăng nhiều có quan hệ không kịp nhiều tưởng cố trường sinh liền mang theo tiểu thanh hướng gần nhất một chỗ thôn xóm chạy đi một chén trả phía sau liền thở không ra hơi chạy đến tiểu sơn thôn bên cạnh thấy bên cạnh có đầu tiểu hà liền nhảy đến trong sông bơi tới bờ đối diện khởi xuống ư ớt s u n g xưa cũ y phục ném vào trong nước sau đó nhanh chóng thay gậy đạo sĩ cái kia thân phổ thông y phục phía sau cứ tiếp tục hướng mấy trăm mét thị trấn nhỏ chạy nhanh chờ cố trường sinh chạy đến thị trấn nhỏ đi vào hối h ạ đám người lúc vương diệu hải đoàn người mới từ tiểu sơn thôn bên cạnh tiểu hà bên trong kiếm ra cố trường sinh ném rơi bẩn y phục nguyên lai、like、là cố trường sinh vô ý phía dưới ném vào tiểu hà y phục nhượng hắn tránh thoát nhất kiếp và không liền tính hắn chạy lại nhanh cũng không có chúc cơ kỳ chân đạp phi kiếm bay nhanh vương diệu hải truy tung tiểu thanh đi đến sơn thần miếu lúc nơi đây đã người đi lâu trống cũng không có phát hiện hắn sở muốn truy tung cái kia cắn chết hắn tôn tử vương đại long tiểu xà đảo lạc thông qua dấu vết cùng khí vị phán đoán ra tiểu xà cùng cái kia người thứ ba là cùng một chỗ vì vậy tiếp xuống tới liền dùng thu thập đến lông tóc tiếp tục thi triển truy tung thuật lãng phí điểm thời gian đi tới tiểu sơn thôn phía sau liền lại đã chậm một bước đang lúc vương diệu hải vô kế khả thi lúc một cái đệ tử chỗ mang theo truy tung thử phát hiện trong sông có tương đối nồng đậm người thứ ba khí vị lúc này mới xuôi dòng hạ xuống tìm đến cố trường sinh tùy ý vứt bỏ y phục tuy nhiên chỉ là trì hoãn nửa chén t r à nhỏ lại cho cố trường sinh chạy trốn quý giá thời gian bám vào đến tiểu xà trên thân ý niệm cùng thu thập người thứ ba lông tóc đều đã dùng xong không thể lại thi triển truy tung thuật vương diệu hải chỉ có thể nhượng tên kia đệ tử khu sử truy tung thử tìm khí vị truy tung sau cùng mấy người dừng bước tại viết tam đường chấn thành môn phía dưới Ch mấy người sở dĩ dừng bước tại thị trấn nhỏ thành môn phía dưới không phải tưởng đuổi theo mà là khó mà truy tung truy tung thử là dựa khí vị tiến hành truy tung nếu như chỗ đuổi theo chi nhân hướng dân cư ít đ ò i chi địa chạy liền tính là rơi xuống mấy canh giờ cũng có thể thông qua trong không khí mỏng khí vị tiến hành truy tung sở dĩ khó mà truy tung là bởi vì chỗ đuổi theo chi nhân tiến vào nhân số đông đảo thành trấn khí vị trộn lẫn phía dưới vẹn vẹn bằng vào khí vị căn bản khó mà truy tung lại tăng thêm tên kia đệ tử truy tung thử chỉ là một cái không có cái gì tu vi phổ thông giá thú căn bản không thể tại đông đảo trộn lẫn khí vị bên trong tìm ra truy tung chi nhân khí vị trừ phi tại cách nhau ba trượng trong vòng dạng này gần khoảng cách phía dưới băng không tìm đến s á t x u ấ t cực kỳ bé nhỏ nói là mò kim đáy biển cũng không đủ vương diệu hải cũng là không sai biệt lắm tình huống hắn ý thức tuy nhiên tại cái kia giết hắn tôn tử vương đại long tiểu xà trên thân còn có tàn lưu nhưng là chỉ có thể ở gần khoảng cách phía dưới mới có thể cảm thụ được đến có thể là vừa mới đều tại bọn hắn trước mặt phát xuống lời thề nếu như cứ như vậy phóng qua sát hại hắn bảo bối tôn tử hung thủ chính mình đều có chút không qua được chính mình này nhất quan nghĩ tới nghĩ lui hiện tại chỉ có ô n cây đợi thọ loại này đần phương pháp phùng sư đệ người trước mang theo đệ tử tại thành môn chỗ trông coi ta hồi môn phái lại tìm chút có cùng loại truy tung thử đệ tử tới đến lúc đó tại này thạch hà chấn từng cái xuất khẩu trông coi ta liền không tin tưởng bắt không được sát hại tông môn đệ tử hung thủ vương diệu hải đối phùng khải minh nghĩa chính môn từ đạo phùng khải minh thầm mắng đối phương lão hồ ly rõ ràng là tưởng cho chính mình bảo bối tôn tử báo thù lúc này hết lần này tới lần khác nói là chảo sát hại tông môn đệ tử hung thủ bất quá hắn cũng không nguyện ý vì này chút ít sự tình đắc tội vương diệu hải liền gật đầu đáp ứng xuống tới vốn chỉ là nhìn xem náo nhiệt không nghĩ tới còn quán thượng chuyện cũng không biết thời gian ngắn chi nội có thể không có thể trảo trụ hung thủ nhìn xem vương diệu hải vô cùng lo lắng bay trở về tông môn phùng khải minh nói khẽ nói xong vẫn không quên chừng cái kêu mang theo truy tung t ử đệ tử Giống ngươi cũng không nghĩ giúp lại nói, liền nhiều việc. kia tới hội như chính mình hào tâm hỗ là có Đệ tử tâm trợ ra sáu a i ngại khải túi trở thân trưởng thể phùng mình phận chỉ lão, có đ cố trường sinh từ khi chạy đến nội thành phía sau mới cảm giác an toàn rất nhiều bất quá thói quen tại g i ã ngoại hoang vu một người sinh hoạt hắn lập tức tiến nhập đến này hối h ạ tiểu thành bên trong trong khoảng thời gian ngắn có chút không quá thích ứng cũng may cố trường sinh thích ứng năng lực cường phía sau lại bị xì xào gọi bụng chuyển di chú ý lực hôm nay sáng sớm đứng lên liền đụng phải hai gã đạo sĩ tại xà cốc chém giết quần xà lại tăng thêm hắn về sau làm một nén nhang bái lân phiến sống vừa mới bởi vì cảm thấy nguy hiểm cực tốc chạy nhanh ba bốn dặm địa hiện tại đã sớm đói trước ngực dán sau lưng vào t h a n h phía sau bảy xoay tám n g o ặ t phía dưới cũng mê thất phương hướng tại một cái trên phố nhỏ nhìn đến một cái không thu hút tiệm cơm liền nhấc chân đi vào bất quá tại tiến vào tiệm cơm trong nháy mắt cố trường sinh có qua trong nháy mắt dừng lại nguyên lai、like、vừa mới hắn là tưởng lên chính mình phía trước kinh lịch bởi vì quanh năm tại bãi tha ma s ở người chết thi thể nguyên nhân hắn lại thế nào tắm rửa trên thân cũng tổng có một cổ như có như không hủ xú chi vị nhượng phổ thông người nghe thấy đều đối kia tránh không kịp thậm chí sáu cố trường sinh mua màn thầu lúc đều là rời xa xa nhưng tới đều tới cố trường sinh chỉ có thể kiên trì tiến vào tiệm cơm một cái tuổi trẻ tiểu nhị qua tới hỏi thăm hắn ăn chút gì đồ vật lúc giống như cũng không có nghe thấy được phía trước cái loại này hủ xú chi vị này nhượng cố trường sinh có chút n g h i hoặc ngay sau đó liền tưởng đến chính mình theo đạt được ngự thi bí thuật phía sau đều có ba tháng không có đi bãi tha mà sở qua thi thể lại tăng thêm vừa mới càng là tại trong sông bơi lội qua phía sau đổi tân y phục lúc này mới không có n h ư ợ n gần g khoảng cách phía dưới tiểu nhị nghe thấy được trên thân này cổ cơ hồ yếu không thể nghe thấy hủ sú chi vị điểm mấy cái mang thịt ngạnh thái phía sau cố trường sinh mới khai ăn lên tới không đến một chén trà công phu liền gió cuốn mây tan ăn cái sạch sẽ mặc dù như thế con n h ư ợ n g đánh ở một cái cố trường sinh có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn năm năm đều không có hảo hảo nếm qua dạng này nhất đốn phong phú đồ ăn tưởng về sau đều có thể đốn đốn như thế không hề l ó i bụng liền h ắ t h ắ t hắc một mình n ở nụ cười đứng lên tuổi trẻ tiểu nhị ánh mắt một mực quan sát bên này tình huống mặc dù đối với cố trường sinh tướng ăn cùng cười ngây nô có chút khó hiểu nhưng chỉ cần không kém cơm tiền chính là r a nhìn xem cố trường sinh ăn no uống đủ lúc này mới qua tới mượn thu thập bát đũa cơ hội nhắc nhở cố trường sinh nên cách trướng nhất đốn cơm ăn hơn một lượng bạc này là phía trước cố trường sinh tưởng đều không dám tưởng hiện tại bên hông túi chữ vật bên trong có hơn ba lượng bạc điều kiện tiên quyết thống khoái giao cơm tiền đồng thời còn thưởng tiểu nhị mấy trăm văn tiểu nhị ngươi có biết hay không nào có tương đối yên lặng viện tử cho thuê cố trường sinh biết rõ như tiệm cơm tiểu nhị loại này người tin tức đều thập phần linh thông liền hướng hắn đánh nghe đứng lên khách quan ngài là hỏi đúng người thạch hà chấn tuy nhiên không lớn muốn thuê một cái hợp ý viện tử nhưng cũng không dễ dàng ta nhận thức người trong vừa vặn có cái thập phần yên lặng viện tử cho thuê chỉ là tuổi trẻ tiểu nhị được chỗ tốt tự nhiên là biết gì nói đấy chỉ là cái gì tiểu nhị ngươi cứ nói đừng ngại chỉ là phía trước này trong viện chết con người cũng có qua nháo quỷ truyền văn cho nên một mực không có người nào ở sáu nếu như khách quan kiên kỵ cái này ta có thể cho ngài lại tìm mặt khác việt tử chỉ là đều không có nơi này liên lạc thôi ngươi lúc nào có thời gian mang ta đi xem hiện tại liền có thời gian khoảng cách tiệm cơm không xa đợi lát nữa ta làm hết trong tay sống cấp lao bản xin phép nghỉ liền mang ngài đi cố trường sinh mang theo tiểu thanh trên thân còn có vừa mới theo hai gã đạo sĩ trên thân động vào đại lượng đồ vật cùng tài vụ không tưởng bị người phát hiện liền chỉ có ở đến yên lặng điểm địa phương lại tăng thêm hắn cần tĩnh tâm nghiên cứu cùng tu luyện công pháp n à y đều phải tại yên tĩnh trong hoàn cảnh mới có thể đến nổi viện tử bên trong chết qua người cùng nháo quỷ truyền văn n à y đối nửa đem đi bãi tha m a sở thi cố t r ư ở n g sinh tới nói nhất điểm đều không sợ hãi h ú hồ hắn cũng không tin tưởng này trên thế giới thật sự có quỷ phía sau cố t r ư ở n g sinh liền đi theo tiểu nhị tại tiểu thành đường phố bên trong xuyên toa rẽ vào nhiều cánh h o ạ t người đi đường càng ngày càng ít chung quanh cũng càng ngày càng hoang vu phòng trưng là đã tới gần tiểu thành xung quanh cư trụ phòng ốc cũng càng ngày càng ít chờ cố trường sinh cảm giác đều sắp ra thành lúc phía trước dẫn đường tiểu nhị mới dừng lại thân tới nhìn xem trước mặt l ẻ loi c h ơ c h ọ i xây dựng tại chỗ đó tiểu viện phạm vi mười t r ư ợ n g bên trong đều không có phòng ốc sáu thật đúng là chính là có phần hơi yên lặng tử tế xem xét phía dưới phát hiện tại tiểu viện hai bên có rõ ràng che qua phòng ở dấu vết nhưng không biết vì cái gì liền cho hủy đi chẳng lẽ thật đúng là có quỷ không thành cố trường sinh tại trong lòng tầm h nghĩ thật sự là nơi đây hoang vu cảnh tượng cùng phía trước phồn hoa náo nhiệt tranh lệch quá lớn nhuộm mặc dù nửa đêm thói quen bãi tha m a sở thi cố trường sinh đều có chút nghi thần nghĩ quỷ tuổi trẻ tiểu nhị cũng là cái nhìn mặt mà nói chuyện hàng người thấy cố trường sinh nhìn đến viện tử phía sau t r ầ m mặc không nói liền mở miệng nói ra khách quan đối với không chúng cũng không có việc gì ta có thể mang ngài đi xem mặt khác viện tử không cần chúng ta trước tiến đi xem a quanh năm tại nửa đêm đi bãi tha ma sở thi cố trường sinh k i a đảm sắc đã sớm vượt quá người thường mặc dù thật sự có quỷ cố trường sinh cũng không thế nào e ngại thực lực tăng nhiều phía sau tiểu thanh liền là hắn lực lượng sở tại trong tiểu viện viện tử không nhỏ dài rộng càng ba trượng trái phải bên trong là một hàng ba dàn cả gạch n g i p h ò n g tường viện cũng là gạch xanh lũy thế mà thành nếu như không phải bên ngoài như vậy hoang vu thật đúng là một cái không sai tiểu viện không được hoàn mỹ chính là khả năng là thời gian dài không ai thu thập nguyên nhân viện tử bên trong cỏ dại đều không còn đầu gối khách quan nếu như ngài chọn chúng này tiểu viện chúng ta hạ liền nhượng người đem này trong viện cỏ dại cho thanh trừ không cần nhìn xem con hảo năm năm tại g i ã ngoại hoang vu ăn gió nằm xương sinh hoạt nhượng cố trường sinh càng thần cận tự nhiên nhìn xem cỏ dại buộc phát tiểu viện ngược lại nhượng hắn càng thư thái một phương diện khác cũng có thể nhượng tiểu thanh nhận thân trong đó không đến mức người vừa tiến đến liền phát hiện tiểu thanh tồn tại ngay sau đó tiểu nhị lại dẫn hắn đi gian phòng bên trong nhìn nhìn gia cụ cái gì đều tất cả đều đủ chỉ là thời gian dài không người cứ trụ tất cả đồ vật phía trên đều rơi xuống nhất tầng dày dày bụi bặm còn thiếu khuyết đệm chăn cùng n ồ i chén bầu bùn chờ sinh hoạt đồ dùng này đ ố i trong lòng s ủ y hơn ba nghìn lượng cố trường sinh tới nói chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình liền đều không tính toán chuyện gì điển hình phất nhanh trong nội tâm thông qua tiểu nhị giới thiệu biết được này gian phòng đằng sau lại vẫn có cái tiểu v i ệ n tử chỉ có tiền viện một nửa lớn nhỏ có nhất khỏa sinh trưởng không biết bao nhiêu năm láo liêu thụ nhất khẩu thạch khối lũy thế mà thành giếng cổ lão liêu thụ một cái người trưởng thành đều ô n không tới lại chiều dài không cao cành lá t h ư a t h ớ t cho tới tại phòng ốc ngăn cản phía dưới cố trường sinh tại bên ngoài lúc đều không có chú ý từ cổ miệng giếng cái kia bóng loáng tảng đá tới xem khẳng định có chút n g h i ê n đầu chỉ là phía trên cho áp lên một cái cực lớn thạch hối đem miệng giếng cho phong bế khách quan ta phía trước cho ngài nói cái này tiểu viện bên trong chết quan n g ờ i chính là tại này khẩu miệng giếng bên trong chết đến n ổ i như thế nào chết nói cái gì đều có có nói là chính mình n g h ĩ không khai nhảy giếng mà chết có nói là tại đánh thủy quá trình bên trong trượt chân rơi giếng mà chết cũng có nói là bị người hại sau khi chết ném đến trong giếng chuyển tới sau cùng đều không biết rõ cái kia phiên bản mới là thật sự xấu thế nhưng mặc kệ thế nào chuyển đều cùng n à y miệng giếng cổ không thoát được quan hệ mới bị phong lên có thể chuyển khai không cố trường sinh đối với người chết nhất điểm đều không cảm bạo căn cứ lấy thủy thuận tiện ý tưởng liền tưởng đem cự thạch chuyển khai có thể chuyển là có thể chuyển nhưng ta khuyên khách quan tốt nhất vẫn là không muốn chuyển mặc kệ này giếng cổ cùng người chết có không có quan hệ nhưng tóm lại là có chút không thế nào may mắn không có việc gì ta không thèm để ý cái này tiểu nhị thấy cố trường sinh như vậy cố chấp cũng không hề khuyên đáp ứng đợi lát nữa thu thập viện từ lúc đem giếng cổ miệng thượng cự thạch chuyến k h a i lại hỏi thăm nháo quỷ truyền văn kết quả biết được tất cả ở đến chỗ này viện tri nhân đều hội tại buổi tối gặp phải quỷ thời gian dài cũng liền không người dám vào ở tới nhìn tới buổi tối phải chú ý một chút cố trường sinh trong lòng như này tưởng đến phía sau liền thống khoái thanh toán một tháng tiền thuê nhuộm tiểu nhị tìm người qua tới đem gian phòng quét dọn một phen thuận tiện đem hậu viện phong giếng thạch truyền thai. Thấy tử thu thập hậu phong hồi, cựu muốn viện giếng viện bên này còn đem một cổ lúc i lại nhượng tiểu đi tiệm tài n nhượng nhị dẫn hắn đi gần nhất tiệm sách, mua một đống lớn quan tài cùng tu luyện có quan l sách, hệ thư tịch phía một tu mua sau có này mới phản hồi phản tiểu viện l ú cũng này, viện tiểu c sớm đã thu thập sạch sẽ giếng cổ miệng cự thạch cũng bị truyền thai chính là tiền viện bên trong cỏ dại tại cố trường sinh yêu cầu phía dưới bảo lưu xuống tới sau cùng lại phân phó tiểu nhị giúp hắn chữ hàng một chút lương thực mỗi ngày đổi dạng qua tới đưa chút mang thịt n g n h thái phía sau mới xem như trụ xuống tới sở dĩ chữ hàng chút lương thực là vì cố trường sinh bị đói sợ mặc dù trên thân tiền tài lại nhiều cũng không có được đại lượng lương thực tới thực tại chương tám nhập tu hành liền tại vương d i ệ u hải hoa mấy canh giờ theo tông môn nội tìm tới bốn năm cái mang theo truy tung thử đệ tử phân bố tại tam đường chấn từng cái cửa thành lúc cố trường sinh cũng tại trong thành quỷ trạch bên trong an ổn xuống tới ngoài có cường đ ị c h hoàng tứ ngăn chặn từng cái xuất khẩu hình thành trong hũ bắt con ba ba chi thế hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục cố trường sinh cái này đương sự người lại ư không tự biết mà là tại quen thuộc tiểu viện phía sau liền nhượng tiểu thanh phóng c h ạ m canh gác chính mình thì là trở lại trong phòng tiếp tục nghiên cứu k i a tu luyện công pháp cơ sở luyện khí công pháp thượng mặc dù hắn lúc này không biết đã bị vây khốn tại trong thành nhưng vẫn là theo phía trước tiểu thanh vô duyên vô cớ phản ứng nhìn ra nguy cơ vì nay c h i kế chỉ có mau chóng để thăng tự thân thực lực mới là thượng sách Bằng không mặc dù tiểu thanh càng lợi hại nếu có người tại k i ể m chế tiểu thanh điều kiện tiên quyết hắn liền thành đợi làm thịt cứu non này không phải cố trường sinh muốn nhìn đến kết quả muốn nghiệm chứng trong lòng ý tưởng cũng không khó chỉ cần qua hai ngày nhựa tiểu nhị tìm người đi hắn tàng thi chi địa nhìn xem thi thể còn tại đó hay không hiện tại tưởng quá nhiều cũng không có cái gì dùng liền bài trừ tặc nghiệm hết sức chuyên chú nghiên cứu kia cơ sở luyện khí công pháp thượng gặp được không hiểu từ ngữ lúc liền từ mua tới đông đảo thư tịch bên trong tìm kiếm tuy nhiên loại này đần phương pháp không bằng trực tiếp tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hỏi thăm tới mau lẹ nhưng thắng tại an toàn như vậy cố trường sinh tại nghiên cứu công pháp bên trong chậm rãi vượt qua ba ngày ban đêm cũng không có xuất hiện trong truyền văn quỷ quái n à y nhượng cố trường sinh triệt để đem ném tại xóm trong lúc từng nhượng tiểu nhị tìm người đi kiểm tra một chút hắn giấu kín hai gã đạo sĩ thi thể địa phương kết quả quả nhiên như hắn sở liệu như vậy giống thuyết thi thể sẽ không chính mình chạy mất duy nhất khả năng chính là bị người phát hiện lộng đi nay thì càng nghiệm chứng hắn phía trước ý tưởng đồng thời cũng tại vì chính mình lúc ấy có thể đào thoát đến tam đường c h ấ n bên trong méo nhất thanh mồ hôi chỉ là vô ý bên trong nghe thấy tiểu nhị nói lên một câu gần nhất từng cái cửa thành giống như đột nhiên nhiều một chút người xa lạ lại nhải c h i ngôn nhượng cố trường sinh tâm sinh cảnh giác tại cự ly x a kiểm tra phía dưới quả nhiên phát hiện mỗi cái cửa thành đều có thân xuyên đạo bảo nam tử trẻ tuổi ngồi trồng chờ lúc này mới nhượng cố trường sinh trong lòng cái kia điểm may mắn tâm lý triệt để phá diệt cũng may đối với cơ sở luyện khí công pháp thượng nghiên cứu đã hoàn thành cố trường sinh liền chuẩn bị trước đề thằng tự thân thực lực phía sau lại tới cân nhắc chạy ra này thành phương pháp ban đêm bên ngoài hạ khởi tích tí tách mưa nhỏ nay n h ợ n g thủ tại các cái cửa thành đệ tử đều có chút phiến não cũng may vương d i ệ u hải cho mỗi người hứa hẹn ba ngày nhất mai linh thạch trả thù lao lúc này mới có thể n h ư ợ n g bọn hắn như vậy tận tâm tận lực mà tại quỷ trạch bên trong cô trường sinh cũng tại xác nhận lưỡng tiện công pháp nội dung phía sau bắt đầu lần đầu tu luyện phía trước cô trường sinh liền tổng kết q u a tu luyện là cảm nhận hấp thu cùng luyện hóa linh khí quá trình hiện tại hắn làm chính là đệ nhất bước thông qua minh tưởng tới cảm nhận linh khí tồn tại k h o a n chân mà ngồi toàn thân thả lỏng hô hấp chầm dần bài trừ tạp n i ệ m theo thời gian c h u y ể n r ờ i cố trường sinh dần dần cảm giác đến ngoài phòng cái kia tích tí tách hạ tiếng mưa rơi dần dần đi xa chung quanh biến yên t ĩ n h đứng lên ngay sau đó cố trường sinh liền cảm nhận đến đông đảo nửa trong suốt bạch sắc quan g điểm cố trường sinh biết rõ n à y chính là trong truyền thuyết linh khí đang lúc cố trường sinh tưởng tiến hành b ư ớ c kế tiếp động tác đem những n à y bạch sắc quan g điểm dẫn dắt đến thân thể bên trong lúc mới phát hiện nguyên lai tại hắn thân thể nội bộ vậy mà giấu kín cùng bạch sắc quan điểm tương xích đại lượng h á cám quan điểm nếu như không phải tại bạch sắc quan điểm bài xích phía dưới bị hiện, hiện ra tới gian bản k、so、vì vậy liên dẫn dắt hắc ám quan g điểm hướng trước kia dự định kinh mạch t việt vị mà đi đi qua cái này tiểu nhạc đệm thừa xuống dẫn dắt luyện hóa trình tự đều thập phần thuận lợi này đảo là n h ư ợ n g một mực lo lắng cố trường sinh nới lỏng nhất khẩu khí dần dần cố trường sinh cũng có thể theo thân thể bên ngoài hấp thu một ít hát cám quan g điểm chỉ bất quá kia số lượng cùng b ạ c h sắc quan g điểm so thiết ít không đến b ạ c h sắc quan g điểm một phần ba sáu liên tại cố trường sinh hấp thu ngoại giới hát sắc quan g điểm thời điểm tại hậu viện giếng cổ bên trong đang thang khởi một cái tóc dài xóa vai sắc mặt tuyết trắng ngông lung thân ảnh nhìn xem chung quanh hát sắc quan điểm hướng cố trường sinh sở tại trong phòng tụ tập thì thào lẩm Vốn tập ư ở n rằng cái phàm nhân, không nghĩ g cái cái tới lại phàm thú là sĩ, tu vị v y mà có thể h ấ trung h chỉ có ta như vậy, quỷ vật mới có thể hấp thu、6. Tính, u quỷ có có ta vật tại ta t ngươi vậy mới xem giúp tinh thần tu luyện cố trường sinh đương nhiên không biết hậu viện giếng cổ biến hóa theo hắn dẫn dắt đủ nhiều hắc ám quan g điểm tại kinh mạch h u y ệ t vị bên trong du tẩu luyện hóa hắc ám quan g điểm dần dần biến thành hắc ám năng lượng khu xử đứng lên cũng càng ngày càng dễ dàng t h nếu g đ n hấp h t hết thể như ộ i á cám t thân thể bên ngoài lại không có hát cám quan điểm có thể có cám có lúc, cố điểm, điểm quan quan thu bên ngoài không lại hấp r ờ nếu g sinh mới k t thúc thứ nhất t lần là u y ệ hiện n song nhãn, bên n Mở ra o g phát i i đã b nhuộm sáng, s trường n cố i mới mình biết tại bất chi bất giác bất bất bên trong t được chính luyện toàn b ộ t tối. cái buổi tối. Nếu như nếu là nhuộm những ế u n ư nếu nhuộm n là h cái kia tu hành chi nhân biết do hắn tại một cái buổi tối liền bước vào tu hành khẳng định sẽ khiếp sợ kinh rơi cái cảm tu hành tiền kỳ thật là coi trọng tư chất tư chất càng tốt tiền kỳ tu hành càng thuận lợi cảnh giới để thăng cũng càng nhanh có thể ở một ngày chi nội liền bước vào tu hành người tại toàn bộ tu hành giới tới nói kia tu hành tư chất đều thuộc thượng thừa tiên kỳ tiểu bình cảnh đối hắn nhóm tới nói như giống trên đất bằng trở thành trúc cơ kỳ có rất lớn xác suất thậm chí cái kế tiếp lao tổ cảnh giới kết đan kỳ cũng có được tiểu xác suất khả năng luyện k h í kỳ là một cái môn phái cơ sở trúc cơ kỳ là trung kiên lực lượng kết đan kỳ chiến lược mới là một cái môn phái chân chính nội t ì n h chỗ nếu như có thể trở thành kết đan kỳ khả năng dù là chỉ là tiểu xác suất cũng đều hội bị từng cái tu hành môn phái tranh đoạt cố trường sinh đương nhiên không biết những này hắn trước tiên liền cảm nhận thân thể nội tình huống phát hiện bụng hạ đan điền chi nội loang thoáng cảm giác đã có một đoàn nho nhỏ năng lượng chiếm giữ cùng công pháp bên trong miêu tả năng lượng dòng nước cấm bất đồng chính là hắn tu luyện ra năng lượng nhưng là băng băng l ạ n h lạnh tại này mưa thu qua phía sau mát mẻ sáng sớm vậy mà n h ư ợ n g hắn nhịn không được đánh run một cái cái quỷ gì chẳng lẽ là về sau tu vi cao chính mình liền phải bị đông lạnh chết cố trường sinh thì thào lẩm bẩm nếu như theo cái này tình huống tới phát triển thật đ ú năm g là có k năm bên trong cố t r ư ở n g sinh đều có thể thông qua tại nửa đêm đi bãi tha ma sở thi tới sống sót hiện tại đối diện nguy cơ cùng hắn phía trước không có cơm ăn đói bụng một dạng bị địch nhân bắt lấy khẳng định khó thoát khỏi cái chết nhưng cũng hảo qua phía trước như vậy tùy thời có thể sẽ bị chết đói muốn cường cho nên cố trường sinh mới có thể tại biết rõ chính mình bị địch nhân vây khốn tại tiểu thành bên trong phía sau còn có thể bình tâm tĩnh khí tu luyện nên ăn cơm ăn cơm nên ngủ ngủ thậm chí cố trường sinh còn nhượng tiểu nhị để thăng chính mình mỗi ngày thức ăn tại hắn nhìn tới trời đất bao la nhét đầy cái bao tử lớn nhất h ố n hồ hiện tại hắn ăn bữa hôm lo bữa mai càng phải ăn được c ũ n g tốt thành công bước vào tu hành phía sau cố trường sinh liền một bên kiên trì không ngừng tu luyện một bên tại tiểu thành từng cái tiệm bán thuốc cùng tạp vật điếm đi dạo mua sắm luyện hóa thi thể phụ trợ chi vật cố trường sinh cũng không biết có thể gom góp đủ luyện chế loại nào thi thể phụ trợ chi vật liền quyết định rộng rãi t u n g lưới p h à m sự có thể mua được luyện thi phụ trợ chi vật đ ề u tại hắn mua sắm danh sách phía trên có thể mua được hắn trước hết tồn mua không được phía sau lại tưởng biện pháp mua hắn hiện tại có hai cái có thể chữ tồn đại lượng đồ vật túi chữ vật không cần lo lắng mang theo vấn đề còn có hơn ba nghìn lượng khoản tiền lớn chỉ cần có thể tăng thêm thực lực nhiều hoa điểm tiền hắn cũng có thể tiếp nhận đến n ổ i tu luyện phương diện cố trường sinh cũng dần dần phát hiện một chút bí quyết như tu luyện thời gian hắn chỉ có tại buổi tối tu luyện thời điểm mới có thể cảm nhận được hắn cần đại lượng hắc cám quan điểm ban ngày tuy nhiên cũng có thể cảm thụ được đến nhưng mười không tuần một cơ h ộ i có thể không đáng kể t ư ở n g ban ngày tu luyện năm canh giờ đều không bằng buổi tối một nén nhang cố trường sinh mới triệt để bông tha ban ngày tu luyện ý tưởng ban ngày thời gian bị trống không ra tới phía sau cố trường sinh mới nghiên cứu nổi lên hắn đã sớm đạt được n g thi bí thuật cố trường sinh cũng cho rằng tăng thêm tự thân thực lực tu hành phương pháp mới là căn bản có thể khống chế càng lợi hại thi thể cũng đều là ngoại lực nhưng không chịu nổi hắn bây giờ đối với thực lực đề thăng bức thiết nhu cầu tại bị vây khốn tại tiểu thành dưới tình huống địch nhân tùy thời đều có khả năng tìm đến hắn hiện tại hắn mỗi tăng thêm một phần thực lực đến lúc đó liền nhiều một phần sống xuống tới hy vọng huống h ồ tự thân thực lực đề thăng cần tiến hành theo chất lượng luyện thi khống thi liền thành hắn nhanh chóng đề thăng thực lực tốt nhất độ kinh cho nên tại siêu tầm luyện thi phụ trợ chi vật đồng thời cố trường sinh cũng tại nghe ngóng trong thành nào có người chết thật đúng là nhượng hắn cho nghe ngóng đến nguyên lai、like、tại tiểu thành tây nam góc liền có một cái chuyên môn tồn phong thi thể nghĩa trang có người sau khi chết trong khoảng thời gian ngắn không có tuyển định ra trôn cất chi địa liền sẽ trước đem thi thể tồn phong đến nghĩa trang nghĩa trang chi nội có hay không có thể luyện chế vô chủ thi thể liền phải cố trường sinh tự mình đi một chuyến kiểm tra đến n ổ i dùng chính mình tiên huyết luyện chế huyết thi phương pháp cố trường sinh cũng không phải là không có tường qua nhưng tưởng đến tổn thất đại lượng tiên huyết không ẳ n định sẽ ảnh hưởng tu luyện, lại tăng thêm cần 7, 7, 4, ngày mới có thể luyện thành, trong thành trong khoảng thời gian ngắn lại rất khó tìm đến luyện tượng, này luyện niệm trong g đối đầu. thêm thể thời khó chế huyết thi đối tượng, lúc này mới tuyệt luyện chế huyết thi h sẽ tu rất tìm tuyệt lại lại lúc mới mới có 7-7-4-9 k ý niệm trong đầu. Không đợi đến cố t r ư ở n g sinh đi nghĩa trang kiểm tra h ắ n tu luyện đầu tiên nên đón biến hóa Liên tại cố trưởng sinh tu luyện linh luyện linh linh Lin tại sinh cái buổi tối, hai cái tay bên trong đều nắm một cái sáng tinh tinh thời, bên bên trưởng công trong nắm sáng công đồng cũng trong tu thất tay một thạch, tu luyện công pháp đồng thời, cũng hấp thu linh thạch cố pháp pháp hấp khí. Linh thạch bên trong đều đệ cố trường sinh cũng là tại nghiên cứu tu luyện công pháp bí tịch bên trong biết được nguyên lai、like、theo hai gã đạo sĩ túi chữ vật bên trong tìm thấy được tinh thạch chính là tu hành giới thông dụng tiền tệ linh thạch chẳng những có thể đương làm tiền tệ mua sắm tu hành phụ trợ chi vật còn có thể dùng để hấp thu tu luyện l i ê n từ ngày hôm sau tu luyện bắt đầu cố trường sinh liền hai tay bên trong đều nắm nhất mai linh thạch dùng để hấp thu luyện hóa hiệu quả c ũ n g thập phần rõ rệt luyện hóa hắc á m năng lượng so lúc trước lớn g ấ p ba duy nhất có chút bất đồng chính là h ắ cám năng lượng không có phía trước như vậy thuần túy mặc dù biết rõ này là nổ mầm trợ trường lúc này cố trường sinh cũng không cố như vậy nhiều bảy ngày tu luyện nhựa cố trường sinh đang điền bên trong hội tụ nhất đại đoàn hát cám năng lượng mỗi tại trong kinh mạch du tẩu một vòng đều giống là một cổ hàn đàm nước đá giống như nhựa toàn thân trên dưới đều đi theo hạ thấp vài độ tại hát cám năng lượng tăng nhiều dưới tình huống theo tiếp tục tu luyện vậy mà nhuộm dư thừa năng lượng đối kinh mạch huyệt vị cùng thân thể tiến hành cường hóa cải tạo ngay sau đó liền dẫn động toàn bộ hát cám năng lượng lập tức một cổ băng băng lành lạnh tê tê dại dại cảm giác chuyển khắp toàn thân chương chín luyện thi tình lại phía sau mới phát hiện chính mình toàn thân trên dưới làn da đều bị nhất tầng ám hoàng sắc gây mũi dầu mơ bao bọc cố trường sinh biết rõ này là chính mình đột phá đến luyện khí nhất tầng phía sau chân khí đối thân thể cường hóa phía sau chỗ bài trừ dơ bẩn bước nhanh đi hậu viện dùng giếng cổ bên trong thanh thủy tẩy đi toàn thân bám vào dơ bẩn phía sau lúc này mới bắt đầu quan sát thân thể biến hóa ánh mắt nhìn đến rõ ràng hơn có thể nhìn đến một trượng xa lá liêu thượng căn căn văn lý lỗ thai cũng càng linh mẫn có thể nghe được tiền viện bên trong dế mèn minh thiếu cùng bên ngoài một ít ra sớm quán thét to thanh â m khiếu giắc cũng có rất lớn để thăng vừa mới chính hắn trên thân bài ra dơ bẩn đều nhanh đem chính hắn cho h ư n g vượng muốn biết do cô trưởng sinh phía trước có thể cả đêm tại bãi tha ma cái loại này t à n h tưởi khó nghe địa phương sợ thi cái mũi khẳng định cũng không có như vậy yêu ớt ngay sau đó cảm thấy thân thể càng có lực lượng nếu như nói phía trước hắn đều không có phổ thông người trưởng thành cường tráng lời nói đi qua chân khí cải tạo phía sau hắn thì là trực tiếp đường rẽ vượt qua có thể một mình đối phó ba năm cái người trưởng thành không nói chơi tinh thần cũng càng ũ n g c sung mãn. then u y n i giết chết cái kia hai cái、so、hối, sinh tin tưởng, chỉ cần kiên hội ê n vẫn không cùng hắn sánh nhưng trường tưởng, cần không ngừng cố gắng tu luyện, tổng có một ngày vượn bọn hắn. thể phía chô chết chỉ Càng trước trì tu một t cố cố có qua đạo so sĩ chốt chính là cố trường sinh đột phá đến luyện khí nhất tầng phía sau phía trước nhượng hắn lo lắng tiểu thanh cắn trả cũng đi theo triệt để biến mất kỳ thật từ khi hắn bảy ngày trước bước vào tu hành bắt đầu tiểu thanh cắn trả liền tại dần dần yếu bớt tuy nhiên đột phá luyện khí nhất tầng phía sau tiểu thanh cắn trả vấn đề triệt để biến mất nhưng cố t r ư ở n g sinh cũng không có thả lòng cảnh giác bởi vì lúc này tiểu thanh đang chỗ tại đột phá đến xà giao bên i ê n giới nay cùng với bọn hắn tu hành giả theo luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ giống như là đại cảnh giới đột phá thực lực sẽ có trên phạm vi lớn để thăng cho nên hắn cần nhượng tự thân biến càng cường dạng này mới có thể tại tiểu thanh đột phá đến xà giao phía sau không đến mức lập tức chịu cắn trả thích ứng một phen phía sau cố t r ư ở n g sinh mang theo tiểu thanh cùng một chỗ chạy tới nghĩa trang nghĩa trang tại tiểu thành tây nam góc mà hắn chỗ cư trụ quỷ trạch tại tiểu thành hướng tây Khoảng không cách tính đến cũng không tính xa. một k h ắ c c h u n g đi tới nghĩa trang phía sau cố trường sinh rốt cục tại tiểu thành bên trong nhìn đến so với hắn hiện tại ở quỷ trạch càng hoang vu sở tại không biết có phải hay không vì nghĩa trang chuyên môn chuẩn bị phạm vi hai ba mươi trượng đều không có phong ốc nghĩa trang là ở một tòa cũ nát tự miếu phía trên s ở kiến cố trường sinh đi tới nghĩa trang phía sau nhìn đến trên tấm biển viết thì là phổ pháp tự bản ý là phổ độ chúng sinh phát huy mạnh phật hiệu cố trường sinh có chút quái dị nhìn, nhìn môn thượng tấm biển sau nửa ngày qua phía sau mới tiến vào trong đó đầu tiên chiếu vào tầm mắt chính là hơn phân nửa viện tử quan tài có hơn hai mươi cụ nhiều một cổ thi thể đặc hữu hủ xú chi vị đập vào mặt mà đến hội n h ư ợ n g người bình thường nôn mửa khí vị chỉ là n h ư ợ n g cố trường sinh hơi hơi cau lại lông mày gian phòng bên trong bãi phóng quan tài tuy ít nhưng so trong viện dày đặc hơn chỉ là cùng cái kia một mặt hiền lành phật tượng tại cùng một chỗ thế nào xem đều có chút không khỏe cảm giác trông coi nghĩa trang chính là một cái tuổi gần năm mươi l ã o đầu trông thấy cố trường sinh lúc còn không khỏi n g ầ người tiểu huynh đệ cũng là trông coi nghĩa trang sở dĩ như thế hỏi là vì hắn tại cố trường sinh trên thân cảm thụ đến thi thể khí vị không sai biệt lắm cố trường sinh không có cho ra rõ ràng trả lời thuyết phục mà là cẩn thận nhìn nhìn cái này lão đầu phát hiện gọi đối phương lão đầu cũng có chút không ổn không biết vì cái gì hắn cảm giác người này thực tế tuổi tác hẳn là cũng không có trên mặt nhìn qua như vậy d á n mua ngài nơi này thế nào có như vậy nhiều quan tài đều là người nào tồn phóng cái gì đều có tạm thời gửi tồn không người an táng không phải bình thường tử vong các loại cách mỗi một đoạn thời gian ta đều hội đem một ít không người an táng thi thể kéo đến thành ngoại bãi tha ma l ã o nhân biết gì nói lấy đạo nghĩa trang banh năm chỉ có hắn một người thường ngày tới người đều là vội vàng mà đến vội vàng mà đi còn không có mấy người người ưa thích cùng hắn nói chuyện phiếm húng chi lão nhân còn đem cố trường sinh đương làm đồng hành mới có cái gì nói cái gì cố trường sinh cũng không có tưởng đến nghĩa trang hội đầy áp cả người liền tiếp tục hỏi làm sao sẽ có như vậy nhiều không người an táng thi thể nguyên nhân nhiều nguyên nhân chủ yếu vẫn là chúng ta vũ quốc sơ lập lại gặp gỡ nạn hạn hán dẫn đến đạo phỉ hoành hành nội thành trị an cũng ngôi hướng nhật hạ cho nên người chết tự nhiên liền nhiều vậy ngài bao lâu thời gian đi một lần bãi tha ma mỗi lần đại khái có bao nhiêu thi thể đơn giản nghe ngóng chân tướng phía sau cố t r ư ở n g sinh lúc này mới thẳng đến chủ đề mỗi tháng hai đến ba lần mỗi lần mười bộ trái phải bộ dáng tiểu huynh đệ người nghĩ muốn ôm cái này sống lao đầu có chút kinh ngạc hỏi cố trường sinh hiện tại xuyên gầy đạo sĩ hứa bắc hà túi chữ a vật bên trong lật ra cái kia thân phổ thông ý phục nhưng là không giống không có tiền ăn cơm làm loại này việc bẩn thỉu mễ s ố n g ư ờ i đang tại tìm cái cơ cố trường sinh cũng không có tưởng đến già đầu hội như thế hỏi liền trực tiếp đáp ứng nói đúng vậy a phí tổn đạo là tiếp theo chủ yếu là thuận tiện tại thi thể thượng phát chút ý t à i cũng cho lao đầu một cái ngươi hiểu được ánh mắt nay đối với cả ngày cùng thi thể đánh quan hệ lao đầu mà nói lại rõ hơn ai hết bởi vì hắn cũng làm như vậy qua chỉ là hiện tại theo tuổi tác đề thăng thể lực hạ thấp lợi hại lúc này mới dần dần thu tay lại ừ xem tại đồng hành phân thượng ta liền cho ngươi một lần cơ hội mỗi tháng ba lần một cỗ thi thể nhất mai đồng tiền như thế nào l a o giả chấm ngâm một phen phía sau nói ra một lời đã định lúc này gõ định ra tới phía sau cố trường sinh mới hỏi hiện tại nghĩa trang nội có bao nhiêu cụ không chủ tử thi biết được chỉ có bốn cụ lúc liền cùng lao đầu thường nghị một phen phía sau quyết định hôm nay buổi tối trước làm lên một lần thử xem sở dĩ là buổi tối tức thì là vì loại này vận chuyển người chết lúc đều ngại xối quậy chỉ có phóng đến dạ thâm nhân t ĩ n h phía sau nửa đêm tiến hành đương nhiên lão đầu sẽ cho cố t r ư ở n g sinh một cái chứng minh thân phận t h ể bài bằng không nhượng tuần tra ban đêm người phát hiện căn bản nói không rõ ràng cũng căn bản ra không được thành m ô n giải quyết thi thể phía sau cố t r ư ở n g sinh mới nắm chặt đối luyện thi phụ trợ c h i vật mua sắm một ít thường dùng c h i vật đều đã mua đủ thưa xuống đúng là một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật như âm quy huyết là âm n i ê n âm nguyệt âm nhật xuất sinh nữ tính quy huyết loại này đồ vật không phải n g ư ờ i nghĩ mua liền có thể mua cần trước tìm đến dạng này người mới được mọi việc như thế còn có rất nhiều như hát miêu thi du nhau thai các loại tại mua sắm không có kết quả dưới tình huống cố trường sinh cũng chỉ có thể tại các cái cửa hàng treo lên giá cao thu mua chỉ cần có thể mua đặt được nhiều hoa nhất điểm tiền cũng đăng giá túi chữ vật bên trong hơn ba nghìn lượng ngân phiếu liền là hắn lực lượng sở tại chỉ là theo thu mua vật phẩm dần dần tăng nhiều mới phát hiện này là một cái động không đáy hơn ba nghìn lượng khoản tiền lớn cũng trải qua không được như vậy g à y vỏ không đến một tháng liền hoa hơn phân n ữ a đương nhiên này chỉ là phía sau lời nói chạy một vòng trong thành từng cái cửa hàng cố t r ư ở n g sinh lúc này mới cầm lấy mua được luyện thi phụ trợ chi vật phản hồi chỗ ở nghiên cứu luyện thi phương pháp chờ buổi tối đem thi thể vận qua tới phía sau lại tiến hành luyện hóa bốn cố thi thể vận tới phía sau đều đã đến phía sau nửa đêm ba nam nhất nữ nam đều là ba bốn mươi tuổi bộ dáng nữ tức thì chỉ có hơn hai mươi tuổi lần này cố t r ư ở n g sinh chuẩn bị luyện chế là hành thi cùng cương thi hành thi là thấp nhất đẳng tồn tại đồng thời u kia luyện chế cũng tương đối khó khăn đối chỗ luyện chế thi thể cũng là có yêu cầu còn cần thông qua tuyển thi ngừng thi tẩy thi dưỡng thi luyện thi cùng thông linh sáu cái trình tự dưới bình thường tình huống cũng cần 7-7-4-9 n g à y mới có thể bất quá cũng có thêm tốc độ luyện thi phương pháp chỉ là cần nhiều tiêu hao một ít luyện thi phụ trợ chi vật thôi kết quả là cố trường sinh tại thi thể đầy đủ dưới tình huống buổi tối tu luyện ban ngày luyện chế thi thể nhật tử qua đến đơn giản mà phong phú chính là ngày càng tiêu giảm tiền bao nhượng hắn có chút thì đau tuy rằng này tiền tài tới dễ dàng nhưng là không nghĩ tới hội như thế nhịn không được hoa mặc dù như thế cố trường sinh cũng không có bương tha thu mua luyện thi phụ trợ chi vật chỉ là đem mỗi ngày đại ngư thịt heo chi tiêu thoáng giảm bớt một chút đồng thời cũng tại tưởng như thế nào đảo thoát trước mặt bị đông đảo đạo sĩ vây khốn cục diện đã biết tình huống là tiểu thành bốn cái cửa thành đều có người ngồi xuống thủ đồng thời khẳng định có thể phát hiện hắn đồ vật tại cố trường sinh nhìn tới rất có khả năng chính là mỗi người trên thân cái kia cùng người khác bất đồng khí tức như tiểu cầu liền có thể tại hàng trăm hàng ngàn cái người trong thông qua khí vị tìm đến chính mình chủ nhân tuy rằng địch nhân truy tung tiểu thanh sát xuất càng lớn chút nhưng chính hắn cũng không có phớt lờ Sáu, tại cố trường sinh tìm kiếm đến thi thể phía sau bệ bộ n luyện thi lúc thủ tại các cái cửa thành vương diệu hải đoàn người thì là có chút chờ không kiên nhẫn chúng ta đều thủ mười ngày nay phải thủ tới khi nào mới là cái đầu a phùng khải minh ngoài miệng cằn nhằn đồng thời trong lòng cũng âm thầm hạ ngày mai liền hồi tông môn quyết định vương sư huynh ngươi nói tiểu tử kia không hội lao chết tại này tiểu thành không ra tới a không giống với đệ tử khác ba ngày nhất mai linh thạch thù lao phùng khải minh thân vì cùng kia cùng cảnh giới trường lão cũng không hảo yêu cầu đương nhiên cái kia điểm thù lao còn không có phóng tại hắn trong mắt không thể nay tiểu tử hẳn là tại trên thân hai người đạt được đại lượng tài vật phía sau đi tới nơi này tiêu xài hưởng thụ nếu như nói hắn biết rõ chính mình bị vây khốn tình cảnh có lẽ sẽ tại cái này tiểu thành bên trong đương rùa đen rút đầu vĩnh viễn không ra tới nhưng theo phía trước chúng ta truy tung tình huống tới xem cả đối phương bóng dáng đều không c ó sợ đến phòng chừng bị phát hiện sát xuất không lớn nhiều nhất đợi thêm một tháng nếu như còn không thấy kia ra tới ta liền hồi tông môn mời thiện tại truy tung trưởng lao qua tới đây mới là vương diệu hải đòn sát thủ sở dĩ vừa bắt đầu không dùng là vì loại này mời người hỗ trợ sự t ì n h là cần hao phí tình phân cùng bảo vật tình phân dùng xong liền không có phổ thông bảo vật nhân ra cũng c h ứ n g mắt khẳng định phải đại s u ấ t huyết p h u n g khải minh đối với cái này đảo là không cho là đúng thậm chí còn tại trong lòng p h u n g t ạ o sớm sớm làm gì đi đồng thời hắn cũng minh bạch vương diệu hải tiềm ẩn ý tứ muốn nhượng hắn rút cùng một châu ngồi sổn thủ một tháng p h u n g khải minh đương nhiên sẽ không bị lừa lần này đi theo ra tới đã nhượng hắn hối hận không thôi trừ phi cho nhất định chỗ tốt bằng không khẳng định sẽ không cùng theo một chỗ ngốc trở. một tháng thời gian quá dài ta tại trong tông môn còn có một đống sự vụ muốn xử lý lần này liền không phục hồi vương sư huynh bốn g ã chấp pháp đệ tử ta sẽ không đều mang đi hội đem tên kia mang theo truy tung thử đệ tử lưu lại tiếp tục hiệp trợ ngươi sư đệ ta ngày mai trời vừa sáng liền đi liền không cùng sư huynh nói lời từ biệt phùng khải minh nói xong phía sau liền khởi thân đối vương diệu hải c h ắ p tay cũng không chờ đối phương trả lời thuyết phục liền phản hồi gian phòng nghỉ ngơi vương diệu hải bờ môi hơi động cuối cùng vẫn là không có nói ra nhượng đối phương lưu xuống tới lời nói đã đối phương chủ ý đã định liền tính hắn nói lại nhiều vô ý nghĩa lời nói cũng chỉ là tại lãng phí miệng lưới mười ngày thời gian đã nhượng hắn theo đau nhức mất tôn tử trong trạng thái thoát ly ra tới có thể c h ả o trụ giết hắn tôn tử hung thủ tuy tốt nếu như là tại hắn đại s u ấ t huyết điều kiện tiên quyết liền có chút cái được không đủ đắp đủ cái mất vừa mới chỉ là nhượng đối phương lưu lại tới quyền nghi chi kế phát hiện đối phương không ăn hắn này bộ liền có chút ma chảo thầm nghĩ chẳng lẽ một tháng phía sau thật sự muốn đại xuất huyết hồi tông môn mời người t r ư ớ c g mười ba năm tuổi thọ một tháng phía sau khoe khoang khoác lắc vương diệu hải có chút cưới hổ khó xuống một phương diện mời tông môn thiện tại truy tung trưởng lão cần muốn đại xuất huyết một phương diện lại sợ cứ như vậy tính nhượng người khác xem nhẹ chính mình nếu như không phải tu hành giới có không thể nhúng tay thế tục thế giới lốt thép vương diệu hải đã sớm đối diện trước này không đến vạn người tiểu thành thi triển phi thường thủ đoạn đồng thời c u n g đối vừa mới thành lập không có bao lâu vũ quốc thập phần chiến tịch vũ quốc tuy nhiên chỉ là thế tục thế giới một cái quốc gia nhưng không thiếu có người tài ba dị sĩ vì kia hiệu lực kia thực lực không phải cùng kẻ hèn này không so bình thường tu hành tông môn yếu thậm chí có qua mà không đề cập nếu như lúc này tùy tiện xuất thủ rất có khả năng cho chính mình cùng sau l ư n g tông môn chiêu tới t h a i họa lúc này mới chỉ có thể sử dụng ôm cây đợi thỏ đần phương pháp đang lúc vương diệu hải có chút không quyết định chắc chắn được phải chăng muốn trở về tông môn thỉnh người lúc tại thành môn ngồi sổn thủ đệ tử rốt cục chuyển tới làm hắn p h n khởi tin tức nguyên lai là ngồi sổm thủ tại nam thành môn đệ tử sáng sớm liền phát hiện truy tung thử di động lúc này mới lập tức đưa tin cho vương diệu hải chờ vương diệu hải chân đạp phi kiếm nhanh chóng đi đến phía sau cũng chỉ đi qua mười cái hô hấp này nhượng ở phía xa thăm dò cố trường sinh trong lòng dùng mình đồng thời cũng đối những n à y đạo sĩ thủ đoạn có đại khái nhật chi ngồi sổm thủ từng cái cửa thành đạo sĩ hẳn là đều cùng phía trước hắn giết chết không sai biệt lắm đều là ở vào tại luyện khí kỳ đệ tử mà cái kia chân đạp phi kiếm lao giả hẳn là chính là cái kế tiếp đại cảnh giới trúc cơ kỳ cờ ư n giả g ngôi sổm thủ đệ tử môn đều mang theo một cái dùng để truy tung hắn và tiểu thanh động vật phát hiện tình huống phía sau liền sẽ tại trước tiên cầm ra nhất khối ngọc p h ù thông chi trúc cơ kỳ cờ ư n giả g tâm tình kích động vương diệu hải phát hiện chỗ truy tung chi nhân chỉ là một cỗ thường thấy hành thi lúc mới biết được là chính mình không vui một hồi chém g i ế t phía sau tại kia trên cổ phát hiện một chỗ xà nha vết cắn gây nên truy tung thử cảnh giác khí vị chính là nơi phát ra tại này điểm đáng ngờ tới chỗ đuổi theo chi nhân vào thành một tháng liền khu xử giết hắn tôn t ử độc xà cắn chết người này mới tại kia trên thân phát hiện độc xà khí tức gây nên truy tung thử phát hiện không khỏi có chút vô cùng trùng hợp đảo là càng tưởng một lần rõ xét h u ố hồ hành thi tại tu hành giới bên trong mặc dù là thường thấy nhất thi biến chi nhất nhưng ở một tháng chi nội liền phát sinh thi biến s á t suất cũng rất n h i ể u liền tại vương diệu hải có chỗ suy đoán thời điểm bắc thành môn ngồi xổm thủ đệ tử cũng phát hiện lệnh truy tung thử d ị động khí tức dương đông cây tây vương diệu hải gấp gáp phía dưới cũng bất chấp ẩn tàng thân hình chân đạp phi kiếm liền đẳng không mà lên dùng ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách bay đi bắc thành môn thiên môi tảng sáng sáng sớm người vốn liền không nhiều nhưng vẫn là có số ít người nhìn đến này một màn gọi thẳng thần thiên hai mươi mấy cái hô hấp cố trường sinh bấm đốt ngón tay thời gian cảm giác chúc cơ kỳ lão giả không sai biệt lắm muốn tới bắc thành môn phía sau liền lập tức đối tiểu thanh hạ công kích chỉ thị ngôi s ổ n thủ tại nam thành môn đệ tử khả năng là vì vừa mới sợ bóng sợ gió một hồi nguyên nhân có chỗ thả lỏng c ư nhiên tại không có làm ra cái gì phản ứng phía dưới bị tiểu thanh thành công cận thân kết quả không cần nói cũng biết cố trường sinh một bên cảm thụ được bên kia luyện thi thể mất đi liên hệ một bên nhanh chóng đi tới ngồi xổm thủ đệ tử thi thể bên cạnh hai tay linh hoạt tại kia trên thân lục lọi đứng lên ba năm cái hô hấp phía sau liền cầm lấy sờ đến đồ vật lắc mình lui về phía sau mấy hơi thở liền biến mất tại tiểu thành c h i nội chờ vương d i ệ u hải phản ứng kịp phản hồi nam thành môn kiểm tra lúc mới phát hiện sớm đã tử vong đã lâu cùng dạng xà nha vết cắn cùng dạng khí tức nhuộm vương rượu hải biết、Ê. rõ hắn chỗ đuổi theo c h i nhân đã sớm phát hiện chính mình bị bọn hắn vây khốn tình cảnh lần này tỉ mỉ bày ra phản kích chính là hữu hiệu nhất căn cứ chính xác rõ ràng đối với cái này vương diệu hải cũng không có cái gì hảo biện pháp đối phương độc x à quả thực lợi hại luyện khí kỳ đệ tử căn bản khó mà ngăn cản tuy rằng hắn có thể đối phó thế nhưng không chịu nổi chỉ có hắn một người mệt mỏi ứng phó dù l à liền nhiều một cái phùng khải minh cũng sẽ không nhượng hắn như thế như vậy bị động nay sự phát sinh phía sau bị hắn mời tới đệ tử khẳng định đoán thanh khắp nơi mặc dù có thể bị hắn dùng trưởng lao thân phận cưỡng ép đè xuống khẳng định cũng sẽ biến được xuất công không ra lực hắn cần mau chóng tưởng ra ứng đối phương pháp ổn định cục diện bất đắc dĩ phía dưới vương diệu hải chỉ có thể cho mỗi danh đệ tử cấp cho một trường có thể ngăn cản chúc cơ kỳ công kích phụ triện lúc này mới chấn an phía dưới chúng đệ tử bất an tâm tình bất quá này chỉ là kế hoan b i n h muốn bắt lấy đối phương còn phải tìm phương pháp khác chẳng lẽ thật sự muốn đi hồi tông môn tỉnh người này một bước cùng ngày ban đêm vương diệu hải hạ định quyết tâm chuẩn bị trời vừa sáng liền hồi tông môn đại s u ấ t huyết một lần mời am hiểu truy tung trưởng lão lúc ban đêm ngồi s ổ m thủ thành môn đệ tử lại chuyển tới truy tung thử ý động tin tức hắn chỉ có thể đi trước nhìn xem tình huống nguyên lai cố t r ư ở n g sinh sáng sớm lui về quỷ trạch phía sau tại chỉnh lý chiến lợi phẩm lúc phát hiện vũ khí đan dược cùng tài vật mặc dù có một ít nhưng không bằng phía trước hai gã đạo sĩ như vậy phong phú đảo là ở một cái cùng loại túi chữ vật bên trong phát hiện một cái truy tung thử lệnh cố t r ư ở n g sinh mừng rỡ tiếp xuống tới hắn liền đối với truy tung thử làm một chút nhằm vào tính chất thí phát hiện nồng đầm hương liệu hoặc xú vị lặn xuống nước gây mũi dược vật các loại vài loại đối phó truy tung thử truy tung phương pháp lúc này mới có buổi tối hành động tuy nhiên ban ngày thăm dò là lấy hắn thắng lợi vì kết thúc nhưng này cũng không đại biểu hắn liền chiếm hưu ưu thế tuyệt đối trái lại cố trường sinh bởi vì đối với đối phương thủ đoạn kiến thức nửa đời ngược lại uy nguyên nguy hiểm an toàn chỉ là tạm thời nếu như không thể tưởng biện pháp chạy ra tiểu thành cố trường sinh có lý do tin tưởng chờ lần tới đối phương xuất chiêu phía sau hắn tuyệt đối khó mà đào thoát tam đường trấn là nhân có ba tòa hồ nước mà đặt tên càng là liên tiếp thành ngoại một cái hà lưu ngôi sổm thủ đệ tử chính là tại hà lưu xuất khẩu phát hiện bọn hắn chỗ đuổi theo c h i nhân khí tức lúc này mới thông chi vương diệu hải vương diệu hải ngự kiếm vội vàng đi đến phía sau đuổi ba bốn dặm mới phát hiện hà lưu bên trong tiềm tàng đông đảo hành thi cùng cương thi then chốt là tại đó trung gian có một cái phong kín quan tài nay định là cái kia z ế t t a tôn tử c h i nhân ẩn thân chỗ vương diệu hải nghĩ tới đây cùng với chúng thi tại trong nước đ ấ u đứng lên lấy ba cái mình đồng ra s ắ t cương thi vì chủ hơn hai mươi cái hành thi vì phụ Phấn đấu quên một k h n g Vương Diệu Hải c n g chung lập t h n phía ô n g giỏi i c h sau hắn bộn tại vương diệu hải du đấu phía dưới hành thi dần dần giảm bớt ba bộ cương thi cũng đối hắn không tạo thành uy hiếp lúc này mới nhất cử đem chém giết sau cùng đem quan tài kéo dài tới trên bờ mới có hơi chờ mong mở ra còn không có tới kịp kiểm, kiểm tra liền bị trong đó nhất khẩu phun ra hát sắc tanh hôi dịch thể tập kích mặc dù vương diệu hải có chỗ chuẩn bị cũng bị hát sắc dịch thể ăn mòn ống tay áo dính đến cánh tay phía trên lập tức nhuộm hắn chung quanh làn da đều sưng đỏ đứng lên thật là lợi hại nọc độc loại này nọc độc nhiều có lẽ đối hắn có chút phiền thoái nhưng chỉ là chút ít nhiễm vẫn là có thể sử dụng pháp lực bước ra tới tại trong sông một phen dậy vò n h u ộ vương diệu hải khoảng cách tiểu thành càng xa chờ hắn chân đạp phi kiếm phản hồi t i ể u thành lúc đã đi qua gần một nén nhang thời gian thấy chính mình đi phía sau từng cái cửa thành cũng không có xuất hiện cái gì dị thường lúc này mới đem tâm phóng đến trong bụng hưng đông phía sau chờ vương d i ệ u hải hoa đại đại giới mời tới thiện tại truy t u n g trưởng lão lúc lại phát hiện hắn t r ỗ i truy t u n g chi nhân vậy mà đã trốn chạy lần này đại s u ấ t huyết sáu bạch hoa lại tăng thêm hại chết tôn tử vương đại bảo nhựa vương d i ệ u hải triệt để hận lên cố trường sinh đương nhiên này là phía sau lời nói sáu kỳ thật tại vương diệu hải đuổi theo ra đi không có bao lâu cố trường sinh liền tại cải trang cách gan mặc phía sau tại ngồi s ổ m thủ thành môn đệ tử mí mắt phía dưới thoải mái đi ra ngoài nguyên lai là cố trường sinh lợi dụng hắn cho nội thành nghĩa trang vận thi thể lệnh bài phụ giúp mấy cổ hủ s ú khó nghe thi thể chậm rãi từ từ r a thành cố trường sinh trên thân khí vị đều bị nồng đậm thi s ú bao trùm lúc này mới không có n h ư ợ n g truy tung thử phát hiện lại tăng thêm cố trường sinh cầm lấy lệnh bài tại đêm h ô m khuya khoác hướng bên ngoài vận thi thể cũng không tính cái gì dị thường hành vi liền không có cho vương diệu hải báo cáo lúc này mới nhượng cố trường sinh thuận lợi chạy ra phía sau sau lưng đều chậm chạp không có tới truy binh sau cùng vẫn là tại chỗ mời tông môn trưởng lao truy tung không có kết quả phía dưới vương diệu hải mới biết được này một tình huống phát giác được không đúng lúc liền thì đã m u ộ n bởi vì lúc này khoảng cách cố trường sinh chạy ra thành đã đi qua hơn nửa ngày thời gian sớm chạy không thấy sáu đào thoát phía sau cố trường sinh tức thì là vì đối trúc cơ kỳ tu sĩ có thể chân đạp phi kiếm lo lắng liền nhất khẩu khí hướng tây chạy ra hơn một ngàn dặm thẳng đến ra vũ quốc đi tới hướng tây lân cận triệu quốc cảnh nội mới cảm giác cả an tâm không ít đáng giá nhắc tới chính là cố trường sinh không phải chính mình chạy mà là nhượng hắn luyện chế mấy cổ thi thể mang hắn chạy trên đường đi tận lực đi những cái kia g i ã ngoại hoang vu đụng phải người số lần cũng bấm tay có thể đến được đợi đến xác nhận chính mình an toàn phía sau cố trường sinh mới dần dần bắt đầu ăn no xuyên ấm vô câu vô thuốc tán tu sinh hoạt buổi tối tu luyện ban ngày hoặc là tìm kiếm luyện thi phụ trợ chi vật hoặc là luyện thi phần lớn thời điểm đều là cố trường sinh chính mình tu luyện thường ngày cũng sẽ thu thập quan tại tu hành phương diện thư tịch từ đó dần dần hiểu rõ một ít hắn không biết tu hành t h ư ờ n g thức đối tu hành giới hiểu rõ càng nhiều liền nhượng cố trường sinh càng hướng tới vượt qua phổ thông tuổi thọ của con người có được di sơn đ ả o hải thủ đoạn nắm giữ chính mình vận mệnh chỉ là loại này tiêu giao trạng thái chỉ duy trì ba tháng liền bị chính mình trên thân tồn tại vấn đề trô đánh vỡ hắn chỗ tu luyện hắc cám năng lượng dĩ nhiên là thi khí chuyển hóa âm thuộc tính chân khí nhưng thật ra là cái gì thuộc tính chân khí cố trường sinh cũng không thèm để ý then chốt hắn là sử dụng phổ thông tu luyện công pháp tu luyện cũng không thể triệt để đem thi khí hoàn toàn luyện hóa thành âm thuộc tính chân khí kết quả dẫn đến thi khí xâm thể đặc biệt là phía trước đột phá luyện khí nhất tầng lúc đối thân thể toàn diện cường hóa nhuộm thi khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ đã vô lực hồi thiên hiện tại cố trường sinh chỉ còn lại ba năm tuổi thọ n à y vẫn là tại hắn không tu luyện dưới tình huống và không thân thể hội bị ăn mòn càng nghiêm trọng chết đến cũng càng nhanh phía trước, cố trường sinh tại đạt được tu luyện công pháp lúc đến cỡ nào cao hứng hiện tại liền có nhiều sao hiệu ạ i tưởng đến chính mình còn thừa ba năm cố trường sinh lần đầu cảm thấy ăn vào trong miệng đồ ăn đều không thơm truy cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn trong năm năm tại bãi tha ma sở thi sinh hoạt nhượng hắn nhiễm lên đại lượng thi khí dẫn đến hắn lần đầu tu luyện công pháp lúc xuất hiện đối mặt khác thuộc tính năng lượng b ả i xích sau cùng bất đắc dĩ phía dưới mới lựa chọn hấp thu biểu hiện vì hắc cám quan g điểm thi khí dẫn đến hắn dần dần bị kia trô ăn mòn kỳ thật liền tính cố trường sinh không có tu luyện chương ỉ bằng m ợ n hắn n tha khắp tại bãi ma i h i ễ m n n ồ đ mười thi nhất thể khí, nhiều nhất cũng chỉ h cũng n có ợ n hắn sống g lâu 10 năm. một thể lực đ gia nhập ma môn phía trước cố t r ư ở n g sinh còn tại b u ồ n mực vì cái gì từ khi tam đường c h ấ n ra tới phía sau hắn tu luyện công pháp lúc sở hấp thu hắc ám quan g điểm năng lượng nhiều ít không đồng nhất nhiều thời điểm cùng bạch sắc quan g điểm năng lượng ngang hàng ít thời điểm mười không t u n một thảm thảm không có mấy hiện tại mới biết được nguyên lai、like、này hắc ám quan điểm năng lượng dĩ nhiên là thi khí mới h o á n h i ê n hiệu ra thi khí là thi thể tản mát ra một loại đặc thù âm khí khẳng định là thi thể càng nhiều địa phương thi khí liền càng nồng đậm t r á i lại lại càng ít lại cẩn thận cùng n à y ba tháng bên trong chỗ đ á i tu luyện chi địa từng cái xác minh phát hiện quả là thế bởi vì hắn sở đãi chi địa đại bộ phận đều khoảng cách bãi tha ma rất gần thuận tiện hắn tìm kiếm thi thể tới luyện thi mặc dù rời xa bãi tha ma cũng bởi vì hắn bên người có không ít luyện chế thành công thi thể tại chậm chạp tản ra thi khí như thế tưởng tới phía trước hắn tại tam đường trấn quỷ trạch trong đó tu lẫn lúc thi khí liền tương đối nồng đậm trong đó khẳng định tại hắn không biết địa phương tàng có bao nhiêu cỗ thi thể hoặc là có quỷ vật tồn tại ba tháng tán tu sinh hoạt nhượng hắn biết rõ này trên thế giới thật sự có quỷ vật tồn tại chỉ là còn không có gặp qua mà thôi quỷ trạch chi danh thật sự là thực chí danh q u ỷ a nghĩ tới nghĩ lui cái k i a miệng nước giếng băng lãnh giếng cổ bên trong hiểm nghi lớn nhất thậm chí hắn còn uống qua giếng cổ bên trong nước giếng mặc dù là đối thi thể hoặc quỷ vật không có cái gì kiềng kỵ cố trường sinh cũng cảm giác có chút cách đứng hắc ám quang điểm năng lượng nhiều ít chỉ là trong đó một loại không rõ ràng biểu hiện cố trường sinh bề mặt biến hóa thì là biến hiện tương đối rõ ràng chạy ra tam đường chấn này trong vòng ba tháng cố trường sinh tại sử dụng linh thạch dưới tình huống tu vi đột nhiên tăng mạnh một tháng luyện khí nhị tầng hai tháng luyện khí tam tầng tu vi tăng thêm đồng thời thân thể nhưng là môi hướng càng hạ sắc mặt càng trắng bệnh vốn một mươi năm m ư ơ i sáu niên n ư ỡ n g kỷ nhìn qua lại như hơn hai mươi tuổi v ớ a bắt đầu là vì luyện chế huyết thi mỗi bảy ngày tổn thất đại lượng tiên huyết trố gây nên thế nhưng về sau theo mất máu giảm bớt tu vi tăng thêm loại này tình huống cũng không có cải biến đến sau cùng cả người tản mát ra âm hàn chi khí ngày càng nghiêm trọng thậm chí xuất hiện ho ra máu trứng trạng lúc này mới tại cẩn thận kiểm tra phía dưới phát hiện chính mình thọ nguyên không nhiều luyện khí tam tầng tu vi tăng thêm tiểu thanh cùng đông đảo luyện thi nhượng cố trường sinh không sợ bất luận cái gì cơ t r ú c kỳ trở xuống tu sĩ tại tán tu bên trong c o i như là có chút thực lực lúc này lại nói cho hắn vốn vài chục năm tuổi thọ chỉ còn ba năm nay là bất cứ người nào cũng không thể tiếp nhận tiếp xuống tới chính là tìm kiếm tăng thêm tuổi thọ duyên thọ phương pháp thông qua nhiều mặt nghe ngóng biết được tu hành giới có rất nhiều duyên thọ đồ vật như thiên tài địa bảo duyên thọ đan dược cùng duyên thọ công pháp thiên tài địa bảo vốn là khả nộ g bất khả cầu duyên thọ thiên tài địa bảo càng là như thế mỗi lần xuất thế đều hội gây nên đông đảo tu sĩ đánh đập tàn nhẫn duyên thọ đan dược cũng phi thường chân quý giá trị liên thành căn bản không phải cố trường sinh dạng này t i ể u tán tu châu có thể mua được h ờ i duyên thọ công pháp cũng là như thế phần lớn đều là một ít tu hành môn phái công pháp truyền thựa không thể tùy tiện gặp người cố trường sinh còn tưởng đến một loại phương pháp đó chính là cải tu có thể luyện hóa thi khí công pháp dạng này đã có thể tu luyện cũng không cần lo lắng tiếp tục chuyển biến xấu thân thể bằng không như hiện tại như dạng này hắn đều không dám tu luyện sợ vận hành công pháp một cái tiểu chu thiên liền làm cho mình lại giảm thọ m ỗ i ngày có thể mặc dù là loại này công pháp kia quý trọng trình độ cùng duyên thọ công pháp cũng không thua bao nhiêu nhiều lắm thì nhượng hắn lựa chọn càng nhiều một chút thậm chí tại không có biện pháp duyên thọ dưới tình huống một là môn h phái đệ tử tu luyện công pháp gọi luyện sắt quyết có thể luyện hóa sát khí đồng thời cũng có thể luyện hóa thi khí hai là nhập môn tương đối dễ dàng bởi vì là ma môn nguyên nhân cũng không có danh môn chính phái như vậy phức tạp nghiêm khắc khảo hạch mặt khác thất sát tông tông môn chú địa liền tại triệu quốc cảnh nội chỉ có hơn ba trăm dặm khoảng cách không xa đến nỗi thất sát tông là ma môn sự tình cũng không tại cố trường sinh cân nhắc phạm vi tri nội tại hắn nhìn tới chỉ cần có thể nhượng hắn an an ổn ổn vượt qua này ba năm có phải hay không ma môn lại có thể như thế nào hạ quyết tâm phía sau cố trường sinh liền hướng thất sát tông vị trí chạy đi bởi vì mang theo không ít luyện thi luyện chế thành công thi thể mười tám loại thi biến gọi chúng sợ gây nên không cần thiết phiền thoái cố trường sinh liền ngày ngủ đêm ra tuy nhiên phía trước hắn đạt được cái kia trang truy tung thử linh thú đại có thể phong trí một bộ phận luyện thi nhưng là không chịu nổi hắn này ba tháng trong đó luyện hóa nhiều chủ yếu đều trang vào linh thú đại chỉ có một ít năng lực kém hành thi du thi cùng c ư ờ n g thi đi theo còn có một ít hắn luyện hóa thất bại phẩm cùng vật thí nghiệm bỏ qua chi đáng tiếc liền giữ lại làm chút khổ lực tuy nhiên hắn đạt được ngự thi bí thuật thượng ghi lại mười tám trung thi biến luyện chế phương pháp nhưng là không chịu nổi một ít luyện thi phụ trợ chi vật thiếu khuyết liền nếm thử dùng khác tiến hành thay thế tuyệt đại bộ phận thay thế luyện thi phụ trợ chi vật đều là lấy thất bại chấm dứt mặc dù có thể luyện chế thành công kia thi thể cũng sẽ bởi vì dạng này dạng này v ấ n đ ề trở thành thất bại phẩm mặc dù như thế cố trường sinh cũng không có b u ô n g tha loại này nếm thử bởi vì tại hắn trong lòng có cái to gan ý tưởng cần thông qua đại lượng thí nghiệm tới chống đỡ nay quan hệ đến hắn có thể hay không tại ba năm tuổi thọ qua hết phía sau tiếp tục sống sót hy vọng đem chính mình luyện thành một cỗ huyết thi bởi vì huyết thi không có tuổi thọ hạn chế chỉ cần điều kiện cho phép liền có thể một mực sống chỉ là không thể lại dùng tiên huyết l u y ệ n chế bằng không hắn liền sẽ bị người ướt thúc này không phải hắn chỗ muốn kết quả phải tìm đến thích hợp thay thế phẩm nay chỉ là hắn một cái sơ bộ tưởng tượng có thể hay không thành công vẫn là cái ẩn số sáu ba ngày phía sau cố trường sinh nhượng đi theo chính mình luyện thi t ă n g tốt chính mình mang theo tiểu thanh cùng linh thú đại bên trong nhiều luyện thi hướng cách đó không xa thất sát tông tông môn chú địa đi đến còn không có áp vào sở tại sân mạch vừa tới bên ngoài liền bị đột nhiên xuất hiện hai gã thất sát tông đệ tử ngăn lại hai người đều hơn hai mươi tuổi tu vi rõ ràng so với hãng cao phỏng chừng là luyện khí trung kỳ bộ dáng ngoại trừ một thân hát s á t trang vẫn như là ma môn đệ tử bên ngoài tại b ề ngoài thượng cũng không có cùng những người khác có cái gì khác nhau thất sát tông môn phái t r ú địa người rảnh rỗi miên tiến trong đó nhất danh sắc mặt bất thiện đệ tử lạnh lùng nói nói chuyện nhất điểm đều không k h á c h khí phảng phất nhất ngôn không hợp liền sẽ rút đao tương hướng giống như tại hạ mộ danh mà đến muốn bái nhập thất sát tông mong rằng hai vị sư huynh giàn xếp cố t r ư ở n g sinh phản phất không có nhìn đến đối phương cái loại này cự người ngàn dặm bên ngoài lánh mặt giống như chắp tay nói nguyên lai là tưởng bái nhập thất s á t tông dễ nói về sau chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ sư huynh dẫn ngươi đi nhập môn trưởng lao nơi đó khác nhất danh tướng mạo lao thành thất s á t tông đệ tử cười nói ra phía sau liền dẫn linh cô t r ư ở n g sinh đi vào thất s á t tông môn phái chú địa mà vừa bắt đầu tên kia sắc mặt bất thiện đệ tử thì là không cho là đúng nết miệng đi ra một đoạn khoảng cách phía sau cố trường sinh mới từ trong túi chữ vật cầm ra nhất mai linh thạch đưa cho dẫn đường thất sát tông đệ tử ta gọi cố trường sinh sư huynh thế nào s ư hô lao thành đệ tử thấy cố trường sinh như vậy thượng đạo trên mặt tiếu dung càng hơn không để lại dấu vết liền đem đưa qua tới linh thạch thu vào túi chữ vật phía sau mới một mặt hiền lành nói ta gọi diệp du long sư đệ gọi ta diệp sư huynh tức có thể diệp sư huynh sư đệ vừa mới đến đối thất sát tông lý giải còn chỉ là dừng lại tại theo bên ngoài thăm dò được nhất điểm tin tức cho nên mong rằng diệp sư h u n h nhiều hơn chỉ điểm cố trường sinh chưa quen thuộc cuộc sống nơi này mặc dù có chút đau lòng cái kia mai đưa ra đi linh thạch cũng tưởng mau chóng lý giải thất sát tông tình huống bởi vì đối chỉ còn ba năm tuổi thọ hắn tới nói thời gian chính là sinh mệnh cố sư đệ đối thất sát tông hiểu rõ nhiều ít diệp du long cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề mà là trước hỏi thăm hắn đối thất sát tông lý giải cố trường sinh liền đơn giản đem chính mình hiểu rõ nói phía sau diệp du long mới trả lời nổi lên hắn phía trước cái kia vấn đề thất sát tông kỳ thật không có nhiều như vậy quy củ chỉ cần không khí sư diệt tổ tàn hại đồng môn liền có thể nhập môn rất đơn giản chỉ cần ngươi có tu vi liền có thể nhập thất s á t tông nhưng chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử nhập môn phía sau liền sẽ c h u y ể n cho ngươi luyện sắc quyết đồng thời mỗi ba tháng cần hoàn thành một lần tông môn nhiệm vụ còn lại thời gian tùy ngươi chính mình an bài muốn trở thành nội môn đệ tử chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện bên trong một cái liền có thể một là thành công đánh bại nhất danh nội môn đệ tử hai là tại hàng năm một lần ngoại môn đệ tử luận võ đại hội thượng đoạt được trước ba sáu diệp du long thao thao không dứt nói đến tại thất sắc tông chú ý sự h ạ chỉ là hắn không có chú ý đến chính là sau lưng đi theo cố t r ư ở n g sinh tại nghe đến nhập môn phía sau liền sẽ bị chuyển thụ luyện s á t quyết lúc trên mặt không khỏi tự chủ nối l ò n g nhất khẩu khí đồng thời cũng cảm giác này nhất mai linh thạch hoa giá trị phía trước cố t r ư ở n g sinh còn không biết linh thạch giá trị đợi đến hắn chậm rãi tiếp xúc tu hành giới phía sau mới phát hiện nguyên lai、like、này nhất mai nho nhỏ linh thạch vậy mà giá trị xa xỉ có thể hối đoái ba năm nghìn lượng b ạ c h n g â n cố t r ư ở n g sinh phía trước còn đang vì không có đầy đủ nhiều tiền tài mua sắm luyện chế thi thể phụ trợ chi vật mà phiền não không nghĩ tại chính mình m diệp ngày du long dẫn linh phía dưới theo dần dần thâm nhập thất sắt tông chú địa người chung quanh cũng bắt đầu nhiều đứng lên thẳng tới đi tới một chỗ giữa sườn núi đại điện chi nội đem hắn giao cho nhập môn trưởng lao phía sau mới củng cố trường sinh táo tử nhập môn trưởng lão là một cái lôi thôi lết thiết lao đầu đầu tóc hoa bạch một chương thập phần giàn u ô i trên mặt căn bản xem không ra có bao nhiêu số tuổi tiểu h o a tử gọi cái gì danh tự vì cái gì như thế tưởng không khai muốn nhập thất s á t tông dạng này ma môn nhập môn trưởng lão một chương miệng liền lời nói ra kinh người chỉ là nhìn xem chung quanh hai ba cái thất s á t tông đệ tử y phục thấy quái không trách bộ dáng mới đẻ xuống trong lòng khiếp sợ văn bối gọi cố trường sinh bởi vì tu luyện ra đường rẽ chỉ có ba năm tuổi thọ nghe nói thất sắt tông luyện sát quyết có thể luyện hóa âm sát chi khí l ú chương này n mới mộ d a mà mười hai thất sắc tông chỉ có ba năm tuổi thọ nhập môn trưởng lão nhìn xem cố trường sinh cái kia phó bệnh trạng đối với suy nghĩ nói đem bàn tay qua tới cố trường sinh còn không có theo vừa mới kinh hãi phản ứng kịp lần thứ nhất cảm giác đến trước mặt cái này gần đất xa trời lao đầu nguyên lai、like、như thế lợi hại nghe vậy phía sau liền n u thuận đem bàn tay tới sau một khắc cố trường sinh tự cảm giác đến một cổ nhỏ bé mà lại cứng cỏi hàn lưu theo đối phương trên tay chuyển tới trong thân thể cố trường sinh biết rõ này là đối phương tại kiểm tra chính mình tình huống liền không có chống cự hh ắ c ắ c ngươi thật sự là nhượng lão giả ta khai tầm mắt tu luyện có thể đem chính mình tu đến loại này tình trạng người ngươi là ta gặp qua độc nhất phần nhập môn trưởng lão kiểm tra hết phía sau cười t r e o chọc nói vì công pháp tài nguyên tránh né cựu gia trường sinh bất lão các loại lý do gia nhập tông môn không ít nhưng ư ơ i dạng này chỉ là vì giải quyết tự thân âm sát chi khí sống sót vẫn là đệ nhất cái thi khí cũng thuộc về âm sát chi khí một loại ta đều có chút tò mò ngươi một cái tu luyện phổ thông tu hành công pháp người thế nào liền luyện hóa như vậy nhiều âm sát chi khí cuối cùng còn đem chính mình luyện thành này phó quỷ bộ dáng bất quá đạo thật là ma môn bị nhập môn trưởng lão như thế nhất thuyết cố trường sinh cảm giác thật đúng là chính mình sắc mặt tái nhợt nghiêm túc toàn thân phát ra âm hàng chi khí xem xét liền không như chính phái đệ tử trường lão t a dạng này có thể hay không gia nhập thất sắc tông cố t r ư ở n g sinh thấy đối phương phát biểu một phen cảm thán phía sau liền không có hạ văn liền mở miệng hỏi có thể chỉ cần không phải đối tông môn mưu đồ làm loạn tông môn tới người không cự tuyệt nói xong nhập môn trưởng lão liền lăng không biến ra lưỡng mai lệnh bài cũng dùng tay viết thay tại phía trên khắc thượng cố t r ư ở n g sinh danh tự sau đó nhượng hắn vạch phá ngón tay tệ ra một ít t i ê n huyết đi qua một phen luyện chế phía sau đem trong đó nhất mai ném cho cố t r ư ở n g sinh lệnh bài thập phần đơn giản nhất mặt là thiết họa ngần câu cố t r ư ở n g sinh ba cái chữ to nhất mặt là một cái dương nanh múa vớt huyết sắc thú đầu đạo thật là phù hợp ma môn đặc điểm phía sau lại cho cố t r ư ở n g sinh một cái túi chữ vật bên trong có tông môn phát chế thức pháp kiếm hai bộ ngoại môn đệ tử hát sắc y phục ba mai linh thạch cùng nhất bản viết luyện sát quyết bí tịch tiểu tử qua tôi tuyển một cái động phủ a nhập môn trưởng lão cầm ra một chương tông môn chú địa, địa đồ ị a đ phía trên có r ầ m rạp chẳng trị hồng điểm cùng h ô i điểm tối thiểu có hơn một ngàn cái nhiều tiền bối nay động phủ lựa chọn có cái gì cần chú ý sao cố trường sinh khiêm t ố n tỉnh h giáo hỏi hồng điểm chính là đã có chủ động phủ hôi điểm chính là vô chủ động phủ ngươi có thể tùy ý lựa chọn khoảng cách sơn mạch càng gần động phủ âm sát chi khí càng nồng đậm tu luyện đứng lên làm chơi ăn thật sáu cố trường sinh thấy địa đồ trên động phủ cũng đều là quay quanh sơn mạch phân bố khoảng cách sơn mạch càng gần khu vực động phủ càng nhiều nhưng phần lớn đều là lấy trải qua có chủ hồng sắc t r ọ n điểm bất quá ngươi liền tính tận lực không muốn tuyển âm sát chi khí quá nồng nặc động phủ bằng không chỉ hội tăng lên ngươi hiện tại tình huống ngươi bây giờ việc cấp bách vẫn là nhanh trong cải tu luyện s á t quyết luyện hóa thể nội âm sát chi khí bằng không căn bản sống không được ba năm nhập môn trưởng lão lời nói t h â m thiế đạo nếu như bị ngoại nhân phát hiện khẳng định hội kinh rơi cái cảm bởi vì này nhập môn trưởng lão là nổi danh hỷ nộ i vô thường lại tăng thêm kia bối phận cao chính là tông chủ đều không dám cầm hắn như thế nào cố trường sinh lại hỏi tông môn chú địa tứ phía tình huống phía sau liên tuyển một chỗ thập phần vắng vẻ độc phủ tới gần tông môn chú địa biên giới khu vực chung quanh ba năm giảm phạm vi bên trong đều không có độ phủ vắng vẻ không thể lại vắng vẻ cả nhập môn trưởng lão nhìn xem đều có chút tại tâm không đành lòng đồng thời lại cảm giác cố t r ư ở n g sinh có phải hay không quá nghe lời tiểu tử cũng không cần lựa chọn như thế vắng vẻ đạo phủ bằng không chờ ngươi luyện hóa hết thể nội âm sát chi khí phía sau tại không có âm sát chi khí hấp thu dưới tình huống tu vi tiến bộ hội thập phần c h ậ m c h ạ c thất sát tông tông môn chú địa sở dĩ tuyển ở chỗ này hoàn toàn là vì nơi này có một chỗ âm sát địa mạch có thể n h ư ợ n g môn nội đệ tử hấp thu luyện hóa mà âm sát địa mạch là từ sáu cái tiểu địa mạch cùng một cái chủ địa mạch tạo thành đều phân bố tại bảy tòa sơn mạch phía trên vững chắc đại bộ phận tông môn đệ tử động phủ đều xây dựng tại tới gần từng cái sơn mạch khu vực cảm ơn tiền bối hảo ý ta chỉ tưởng mau chóng giải quyết tự thân vấn đề đến nổi về sau như thế nào không có nhiều tưởng nhập môn trưởng lão tưởng tượng thật đúng là chỉ có ba năm tuổi thọ cố trường sinh còn có cái gì về sau có thể nói đồng thời tưởng đến chính mình cũng thời gian không nhiều liền có chút đồng tình cố trường sinh tiểu tử về sau trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì tẫn quản qua tới tìm ta nhập môn trưởng lão ma xui quỷ khiến đạo đa tạ tiền bối dịu dắt còn chưa xin phép nghỉ tiền bối ngài s ư n g hô như thế nào danh tự đã sớm đã quên đảo l à c ó cái t i ể u phong tử ngoại hiệu ta thật thích ngươi về sau có thể gọi ta t i ể u tiền bối sáu bất quá lần sau tới đừng quên mang điểm mỹ t i ể u hiếu kính ta bằng không tâm tình không hảo cũng chỉ điểm không được ngươi tu luyện cố trưởng xin xem đối phương cái kia trương g i ả n mua trên mặt một cái hồng thông thông hầm dịu m u i thập phần dễ làm người khác chú ý liền biết rõ đối phương nói không hư tựu tiền bối vạn bối đi tông môn nhiệm vụ nơi đó nhìn xem liền đi trước cáo tử lần sau nhất định cho ngươi mang đến tốt nhất mỹ t i ể u Đi d a gặp được lưu lão đầu liền nói ta t i ể u phong tử nhượng hắn nhiều hơn chiếu cấu ngươi cố t r ư ở n g sinh lại nói một tiếng tạo phía sau mới đi ra đại điện hướng cách đó không xa cấp cho tông môn nhiệm vụ đại điện đi đến tuy nhiên hai cái đại điện không sai biệt lắm nhưng so sánh với nhập môn đại điện cấp cho tông môn nhiệm vụ đại điện thì là dòng người r ũ n g động càng náo nhiệt tại n h ấ t mặt ba trượng thạch bích phía trên r ầ m rạp chẳng chịt quải rất nhiều màu sắc bất đồng nhiệm vụ bài đại bộ phận người đều tại nhiệm vụ bài trước lựa chọn muốn xác nhận nhiệm vụ tuyển định nhiệm vụ phía sau liền đi bên trong quầy hàng chỗ tiến hành tiến hành tông môn nhiệm vụ là cái năm sáu mươi tuổi lão đầu đầu tóc hoa bạch nhưng là đầy mặt hưởng quang tóc bạc mặt hưởng hảo lưu t r ư ờ n g lão ta là vừa gia nhập tông môn đệ tử tưởng tới c ô vấn hạ mỗi ta nguyệt nhất định hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ sự t ì n h cố trường sinh tiến lên thỉnh giáo hỏi ta thu đến t i ể u phong tử đưa tin còn coi là nhuộm ta chiếu cố cái gì tuổi trẻ hở bối không nghĩ tới là cái ma ốm bệnh liên tục lưu trưởng lão cẩn thận dò xét cố trường sinh một phen phía sau c h ậ t c h ậ t lấy làm kỳ đạo sáu đã tiểu phong tử đều trao hỏi ta đương nhiên được bán hắn mặt mũi sáu ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử chỉ cần hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ liền có thể tiêu g i a o tăng nguyện cũng có thể sớm hoàn thành sáu tiểu h ò a tử nói một chút ngươi nghĩ muốn cái dạng gì tông môn nhiệm vụ lưu trưởng lão sảng khoái đạo lưu trưởng lão có không có cái loại này chiếm dụng thời gian ít, lại tương đối nhẹ nhõm nhiệm vụ hh nếu không phải tiểu phong tử cho ta nói ngươi tình huống ta đều muốn phun ngươi một mặt sau đó tới một câu thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình x ấ u bất quá ta thật đúng là cho ngươi tìm đến một cái không sai biệt lắm nhiệm vụ linh mễ gieo trồng rất đơn giản chính là tại chính mình động phủ chúng quanh mở ra linh đ i ể n gieo trồng linh mễ cách mỗi một đoạn thời gian nộp lên tông môn nhất định linh mễ tức có thể chỉ cần thường ngày trông nom hạ cam đoan linh mễ bình thường hấp thu địa mạch đâm sát chi khí trưởng thành liền hảo đã thanh nhàn còn không chiếm dụng tu luyện thời gian cảm ơn lưu trường lão liền cho ta xác nhận cái này gieo trồng linh mễ nhiệm vụ a vì vậy tiếp xuống tới lưu trưởng lão liền cho hắn tiến hành tông môn nhiệm vụ đăng ký cũng nhận lấy linh mễ hạt giống cùng nhất bản linh thực cơ sở thủ sách phía sau mới cáo t ử trước khi rời đi lưu trưởng lão trôi chạy hỏi thăm cố trường sinh lựa chọn động phủ vị trí biết được hắn động phủ là ở tông môn chú điệu biên giới khu vực vắng vẻ khu vực lúc mới lộ ra khó có thể tin thần s á c này là cái gì tình huống gọi ta chiếu cố chính mình lại cho nhân ra tuyển một cái như vậy vắng vẻ động phủ không đúng này động phủ như thế vắng vẻ âm sát chi khí khẳng định thập phần mầm anh gieo trồng linh mễ nhiệm vụ ha không phải không hoàn thành tính hắn không hoàn thành tự nhiên hội lại qua tới đổi lấy khác nhiệm vụ ta liền không cái kia phân tâm sáu đi làm nhiệm vụ đại điện cố trường sinh đương nhiên không có nghe được lưu trưởng lão này phiên lời nói bằng không không biết hội có gì cảm tưởng lúc này mà hắn cần công pháp luyện s á t quyết đã thu nhập trong túi tông môn nhiệm vụ cũng đã giải quyết sau cùng chỉ muốn trở về đến lựa chọn động phủ phía sau liền có thể tu luyện cố trường sinh ngẫm lại liền có chút kích động bởi vì động phủ quá xa xôi có hơn 10 dặm, cố trường sinh liền chạy hơn sinh trường liền dặm, bộ đi đến. Chính là như là tới h hoa nửa nén hương thời gian, có thể thấy trình sinh còn không có quên cái kia chút chú thi. ế còn có được cố còn có cái nửa nén gian, vắng trường quên ẩn tàng tại tông môn chú địa bên ngoài kia kia địa Bất tại t Đi độ. vẻ quá, luyện địa phương phía sau cố trường sinh phát hiện nói là đậu phủ kỳ thật chính là hai gian cọ tranh phòng cùng dùng thạch khối làm thành một cái phạm vi hơn mười triệu viện tử cùng phổ thông nhân gia viện tử không có gì khác nhau chính là thoáng lớn như vậy nhất điểm thậm chí so phổ thông nhân gia càng đơn sơ cố trường sinh đạo là đối này phương diện không có cái gì nhu cầu chỉ cần có thể nhượng hắn ăn no xuyên ấm tại hắn nhìn tới chính là lớn nhất hạnh phúc đương nhiên bây giờ còn muốn tăng thêm có đủ nhiều tuổi thọ bằng không không dài xa hạnh phúc cũng sẽ giảm bớt nhiều cỏ tranh phòng bên trong tất cả gia cụ thượng đều rơi xuống nhất tầng dày dày bụi bặm xem xét chính là thời gian dài không có ai cư trụ ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn t h ủ i cố trường sinh không phải ở chỗ này ở một hai ngày mà là tối thiểu hai ba năm cho nên trước hảo h ả o quét dọn một phen hai cái cỏ tranh phòng nhất gian là dùng tới đại khách bên trong có đơn giản bàn đá ghế đá cùng bằng gỗ tủ quần áo khác nhất gian là dùng tới tu luyện trung gian vị trí chỉ phóng một cái cỏ khô biên chế bồ đoàn đả tọa luyện công chi dụ phía trước chủ nhân khẳng định cũng là một vị khổ tu khổ tu danh như ý nghĩa liền là cái kia chút không quan tâm tự thân hưởng thụ đem toàn bộ tâm tư phóng đến trên việc tu luyện tu sĩ phương tiện đơn giản cố trường sinh quét dọn đứng lên cũng nhẹ nhõm không đến nửa canh giờ liền bị hắn quét dọn sạch sẽ thậm chí cả thạch khối xây tường viện cũng tu sửa một phen bởi vì xác nhận gieo trồng linh mễ tông môn nhiệm vụ phía sau hắn còn muốn mở ra linh điển tường viện có thể đưa đến nhất định tác dụng bất quá vẹn vẹn viện từ bên trong này điểm địa phương khẳng định không đủ hắn xác nhận linh mễ gieo trồng nhiệm vụ có thể là muốn mở ra ba mẫu linh điển cẩn càng lớn địa phương dù sao hắn nơi này chỗ vắng vẻ chung quanh khác không nhiều chính là hoang địa nhiều đừng nói ba mẫu linh điển chính là m ộ mươi mẫu trăm mẫu đều có rất nhiều địa phương có thể những này đều không phải việc cấp bách cải tu c ô n pháp ngăn cản âm sát chi phí đối thân thể tiếp tục cắt mòn bảo trụ cái kia duy nhất ba năm tuổi thọ mới là rất nhanh g ố c đến nổi động phủ phòng ngự người bình thường đều là mua sắm trận bàn trôn đến động phủ từ phía hình thành trận pháp có thể đưa đến nhất định phòng ngự cùng cảnh cáo tác dụng cố trường sinh tức thì là không có cái kia lo lắng bởi vì có được đông đảo luyện thi nguyên nhân có thể nhượng hắn phân bố tại động phủ chung quanh tại phát hiện có người tới gần lúc có thể đưa đến cảnh cáo tác dụng thậm chí còn có thể đem lợi hại điểm luyện thi tàng tại tiểu viện tri nội chặn đánh xâm nhập giả cho cố trường sinh g à n h được ứng đối thời gian t r ư ơ n g mười ba có khác đầu tiên màn đêm buông xuống an no uống đủ cố t r ư ở n g sinh ngồi tại bồ đoàn phía trên lần đầu bắt đầu tu luyện công pháp luyện sát quyết ban ngày lúc hắn liền nghiên cứu qua công pháp này tuy nhiên so với hắn phía trước đạt được luyện khí cơ sở công pháp thượng vận hành lộ tuyến phức tạp hơn nhưng tổng thể tới nói cơ bản giống nhau nhìn nhiều mấy lần phía sau liền nhớ kỹ thất thất bát bát thanh trừ tạp nghiệm cố t r ư ở n g sinh phân ra trong đan điền một bộ phận âm thuộc tính chân khí ấn theo luyện sát quyết công pháp lộ tuyến chậm rãi vận hành vừa bắt đầu còn không có bao nhiêu cảm giác theo âm thuộc tính chân khí tại kinh mạch huyệt vị bên trong vận hành một cái tiểu chu thiên phía sau cố t r ư ở n g sinh mới phát hiện trong đó bất đồng h á n thể nội âm thuộc tính chân khí đại bộ phận đều là hấp thu thi khí luyện hóa mà đến bởi vì cũng không có luyện hóa triệt để nguyên nhân còn có chứa bộ phận thi khí đặc điểm vận hành công pháp luyện sát quyết một cái tiểu chu thiên phía sau vậy mà phát hiện ở trên thi khí có bị luyện hóa xu thế này nhượng cố t r ư ở n g sinh có chút hưng phấn đồng thời cũng biết chính mình lựa chọn tiến vào thất sắt tông tới đạt được công pháp là cái lựa chọn chính xác nhưng tiệc vui trong tàn theo cố trường sinh một cái lại một cái tiểu chu thiên vận hành thẳng đến vận hành xong ba mươi sáu cái tiểu chu thiên cũng chính là một cái đại chu thiên phía sau phát hiện kia luyện hóa hiệu quả cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy tốt nếu như nói phía trước luyện hóa âm thuộc tính chân khí c h u n g còn bảo lưu ba phần thi khí như vậy đi qua luyện sát quyết luyện hóa phía sau cũng không có triệt để luyện hóa thi khí mà là còn bảo lưu lấy một phần thi khí dưới bình thường tình huống đại chu thiên chính là một cái công pháp luyện hóa cực h ạ n luyện hóa không được liền luyện hóa không được cũng có hảo tin tức mặc dù này một phần thi khí như ngoan thạch giống như khó mà luyện hóa nhưng đã không đối hắn thân thể tiếp tục ăn mòn kết quả xem như nữa hỉ nữa y ê u nhưng là đạt đến ngăn cản thi khí tiếp tục ăn mòn thân thể mục đích bảo vệ hắn đáng thương ba năm thọ nguyên vì này cố trường sinh tiếp xuống tới trong vòng mấy ngày ngoại trừ cần thiết ăn uống cùng với còn lại toàn bộ thời gian đều dùng tới luyện hóa chính hắn âm thuộc tính chân khí thượng thàng đến ngày thứ mười mới đem hắn luyện khí tam tầng chân khí đều luyện hóa một lần khả năng là công pháp luyện sát quyết luyện hóa năng lực càng cao nguyên nhân luyện hóa phía sau chân khí tổng lượng vậy mà so luyện hóa trước thiếu một phần ba nhưng chất lượng nhưng là càng cao nay chẳng khác nào trá hình để thăng cố trường sinh thực lực đạt được chỗ tốt đồng thời không hảo phương diện cũng tùy theo mà đến như loại này chân khí không bằng phía trước ổn định công kích tính cũng càng cường khống chế đứng lên hội tiêu hao sử dụng giả càng nhiều tinh lực những này đối cố trường sinh tới nói chỉ là một ít việc nhỏ không đáng kể hiện tại thành công ngăn cản thi khí đối thân thể ăn mòn tiếp xuống tới chính là tưởng biện pháp duyên thọ luyện thi thí nghiệm không thể ngừng vì vậy cố trường sinh tại luyện hóa hết thể nội chân khí phía sau lại bắt đầu vì tăng thêm chân khí mà tu luyện phía trước mười ngày đều tại luyện hóa thể nội chân khí cũng không có hấp thu ngoại giới bất luận cái gì năng lượng cho nên không có phát giác lần này hấp thu phía dưới mới lúc trước tại quét dọn thời điểm liền cẩn thận đã kiểm tra bồ đoàn cũng không có phát hiện cái gì dị thường chỗ nếu như này nồng đầm âm thuộc tính năng lượng không phải tới từ bồ đoàn kia chính là tới từ b ổ đoàn phía dưới vì xác minh ý tưởng cố trường sinh đem bồ đoàn lấy đi phía sau lại tại nguyên chỗ khoanh chân mà ngồi tu luyện đứng lên kết quả phát hiện theo phía dưới toát r a âm thuộc tính năng lượng càng nồng đậm bởi vậy liền có thể nhìn ra cái kêu bồ đoàn khẳng định có vấn đề tối thiểu có thể ngăn cản hắn hấp thu dưới mặt đất năng lượng trên mặt đất cẩn thận lục lọi một hồi phát hiện tại bồ đoàn hạ phương vậy mà có cái đường kính hai thước viên hình phiên đá xốc lên phía sau liền lộ ra một cái hát động thạch động then chốt là xốc lên trong nháy mắt theo trong thạch động phun ra phi thường nồng đậm âm thuộc tính năng lượng này là hắn lần đầu cảm nhận được như thế nồng đậm năng lượng mặc dù là lúc trước tại tiến hành nhập môn cùng tông môn nhiệm vụ đại điện bên trong kia nồng đậm năng lượng đều không bằng nơi này một phần ba muốn biết rõ nơi đó thế nhưng có c h ú c cơ kỳ trưởng lão quanh năm tòa c h ấ n kia nồng đậm năng lượng đều có thể thỏa mãn c h ú c cơ kỳ tu luyện có thể thấy được kia nồng đậm trình độ mà hắn cái này vắng vẻ động phủ chi nội vậy mà tồn tại một cái càng nồng đậm năng lượng thạch động này không thể không nhượng cố trường sinh kiếp sợ tùy theo liền chuyển hóa thành kinh hỉ hắn hiện tại đã giải quyết xong thể nội thi khí ăn mòn vấn đề chính là cần luyện hóa âm thuộc tính năng lượng khôi phục tu v i thời điểm thật sự là buồn ngủ tới đưa gối đầu bất quá thạch động chi nội tình huống thì là câu khởi cố trường sinh ít có lòng hiếu kỳ vì cái gì nơi đây như thế vắng vẻ còn có thể có như vậy như thế nồng đậm năng lượng nay thạch động chi nội đến cùng tồn tại cái gì thiên tài địa bảo vẫn là một cái loại nhỏ linh mạch trước nhượng một cố luyện thi đi xuống xem một chút có không có nguy hiểm chờ xác nhận không có có nguy hiểm phía sau cố trường sinh mới tiến vào thạch động chi nội thạch động nghiên hướng phía dưới kéo dài càng hướng xuống k i a không gian càng lớn thẳng đến hạ mười trượng trái phải phía sau mới đến dưới đáy nơi này có bốn năm trượng phạm vi không gian nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ bên tay trái có cái sâu không quá tam thốn một trượng phạm vi lớn nhỏ thủy đàm này trong thạch động nồng đậm năng lượng chính là nơi phát ra tại này nếu như cố t r ư ở n g sinh không có đoán sai lời nói nay thủy đàm là dịch hóa linh khí linh dịch sở dĩ hội hình thành thủy đàm tức thì là vì nơi đây là một cái loại nhỏ linh mạch mạch nhãn linh khí thời gian giải tích lũy phía dưới liền sẽ từ trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái dịch đương nhiên này linh mạch là phát ra âm sát chi khí linh mạch này tạo thành linh dịch cũng là âm sát linh dịch nếu như nói bên trái linh dịch lệnh cố trường sinh kinh ngạc lời nói như vậy bên phải thạch bích phía trên có một bãi tản mát ra thành hương phạm vi hơn một xích lớn nhỏ nhũ b ạ c h sắc dịch thể thì càng lệnh cố trường sinh khiếp sợ ngay sau đó cố trường sinh liền tại đối hắn nghiên cứu một phen phía sau chuyển hóa thành quần hỷ tri sắc ba trăm năm thạch trung nhũ sáu ha, ha. một bên cười ngây ngô một bên tại trong miệng nhắc tới cũng không quái cố trường sinh như thế bởi vì này ba trăm n ă m thạch trung nhũ là khả nộ g bất khả cầu thiên tài địa bảo càng là dưới mắt có thể tăng thêm hắn thọ nguyên thiên tài địa bảo trí nhất trực tiếp dùng để uống liền có thể tăng thêm mười năm tuổi thọ cũng đồng thời có hấp thu tu luyện nhanh chóng bổ sung chân khí cùng đột phá cảnh giới các loại tác dụng nếu như luyện hóa thành chuyên môn tăng thêm thọ nguyên đan dược còn có thể nhượng tuổi thọ phiên bội có này ba trăm năm thạch trung nhũ liền tạm thời giải quyết cố trường sinh thọ nguyên ngắn ngủi vấn đề nhượng hắn có thể đem càng nhiều tinh lực phong đến để thăng tu v i thượng nếu có thể ở thọ nguyên đến phía trước đem tu vi để thăng đến cái kế tiếp đại cảnh giới trúc cơ kỳ liền có thể lăng không tăng thêm trăm năm tuổi thọ triệt để giải quyết thọ nguyên vấn đề nhưng vấn đề tới thiên nhiệt thạch trung nhũ bên trong lẩn chứa một ít tạp chất nếu như trực tiếp dùng để uống lời nói có thể sẽ xuất hiện chúng độc chờ vấn đề khác thọ nguyên không có tăng thêm trước hết một bước bị độc chết không bù được mất an toàn nhất phương pháp chính là trước luyện hóa rơi trong đó có hại tạp chất nay luyện hóa là thuộc về luyện đan loại hình mà ba trăm năm thạch trung nhũ loại này thiên tài địa bảo lại không thể gặp người biện pháp duy nhất chính là cố trường sinh chính mình học tập luyện đan học thành phía sau chính mình luyện hóa thạch trung nhũ bên trong tạp chất đem thạch trung nhũ luyện thành duyên thọ đan dược cũng là như thế tốt nhất phương pháp chính là chính mình luyện đan chỉ là so luyện hóa trong đó tạp chất càng khó như thế tới xem nay học luyện đan hắn thế tại tất nhiên được bởi vì trong tay không có thích hợp thịnh phóng thạch trung nhũ đồ vật cố trường sinh chỉ có thể trước nhượng hắn đãi tại thạch động chi nội chờ mua trở về thịnh phóng đồ vật phía sau lại tới thu đến nổi bên kia linh dịch cố trường sinh còn không có cân nhắc tốt thế nào dùng phản hồi cỏ tranh phòng phía sau cố trường sinh nhìn xem thạch động cảm thán phía trước động phủ chủ nhân xảo diệu thiết kế trong thạch động nồng đậm âm sát chi khí có phiến đá cùng bồ đoàn song trọng ngăn trở liền tính có người đi tới nơi này tu luyện cũng khó mà phát hiện hắn sở dĩ phát hiện vấn đề là vì trong thạch động thời gian d à i tích l u y phía dưới âm sát chi khí quá mức nồng đậm mới có chút ít theo bồ đoàn bên trong tràn ra đi qua hắn vừa mới phóng ra cái kia miệm nồng đậm âm sát chi khí cố trường sinh lại đem phiến đá cùng bồ đoàn khôi phục nguyên dạng phía sau ngồi tại phía trên tu luyện đều rất khó cảm thấy phía dưới dị thường loay hoay một phen phía sau cố trường sinh liền phóng ra mấy cổ lợi hại luyện thi bảo hộ độc phủ chính mình thì là đi gần nhất tập thị mua sắm thịnh phóng thạch trung l ũ đồ vật khoảng cách tông môn hơn mười dặm xa địa phương có cái phạm nhân thôn xóm vốn chỉ là một cái tiểu sân thôn lại bởi vì tới gần thất sát tông nguyên nhân dần dần hình thành một cái dùng để dàn xếp phạm nhân ra thuộc người nhà cùng giao dịch tác phưởng tên là thất sát tác phưởng quanh năm có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ t ò a c h ấ n thất s á t tác phường tuy nhiên đa số là cùng thất s á t tông tương quan tu sĩ mở điếm p ô nhưng là có thế lực khác hoặc tán tu khai điếm p ô chỉ cần định kỳ giao nạp nhất định phí tổn thất s á t tông liền đối xử như nhau muốn so khởi thất s á t tông tới ngược lại là cái này thất s á t tác phường càng náo nhiệt đã phát triển cùng một tòa tiểu thành không sai biệt lắm nuôi sống hơn vạn phạm nhân cùng đại lượng tu sĩ đương nhiên bởi vì là ma môn nguyên nhân phát sinh đánh giết sự tỉnh cũng trải qua thường thấy nhưng chỉ nếu là tại thất sắt tác phường phạm vi tri nội đều cầm đánh nhau đồng thời cũng hấp dẫn tới không ít tán tu hàng năm đều có thể cho thất s á t tông mang đến một bút phong phú thu nhập thậm chí có không ít tông môn trưởng lão đều tại thất s á t tác phường mua s ả n nghiệp tác phường bên trong phần lớn buôn bán cùng giao dịch đều là một ít luyện khí kỳ sử dụng c h i vật trúc cơ kỳ cần đảo là không nhiều thấy cố trường sinh vô tâm đi dạo tìm đến nhất gia tạp hóa phô tử phía sau liền nhất khẩu khí mua mấy chục cái nắm đấm lớn nhỏ bình xứ mua được t ư ở n g mua đồ vật phía sau cố trường sinh cũng không có gấp gáp phản hồi mà là tiếp tục đi dạo bởi vì hắn động phủ đến nơi này q u á xa gấp rút lên đường đều m u ố n gần một nén nhang thời gian cho nên chuẩn bị mua chút thường ngày cần thiết c h i vật trừ cái này ra còn hoa ba mai linh thạch mua nhất bản luyện đan cơ sở thư tịch chuẩn bị học tập một chút chính mình luyện hóa trong thạch động cái kia ba trăm n ă m thạch trung lũ luyện đan không phải một hai ngày liền có thể học được mặc dù là bên trong tương đối đơn giản tinh luyện c h i thuật cũng là như thế cần làm đại lượng luyện tập mà tông môn nhiệm vụ cũng không thể rơi xuống vì vậy cố trường sinh tại thất sắt tông sinh hoạt liền dần dần bận bịu đứng lên một bên học tập linh thực gieo trồng một bên ấn theo phía trên nói mở ra linh điển mới phát hiện này linh điển không phải vẹn vẹn khai hoang như vậy đơn giản nếu như mở ra chi địa ẩn chứa nồng đậm linh khí cũng được bằng không chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế nhượng khai tịch ra linh điển tăng thêm linh khí trong sách giới thiệu đem linh thạch ma thành phấn vung đến linh điển phương pháp cố trường sinh luyến t i ế p lúc này trong thạch động cái kia linh dịch liền bài thượng công dụng dùng thủy pha loãng phía sau tới đến điển địa trung một dạng có thể để thăng linh khí chờ mở ra đầy đủ linh điển chúng lên linh mệ phía sau cố trường sinh mới có thời gian tới luyện tập luyện đan cơ sở bên trong tinh luyện kỹ thuật bất quá này cũng không tỏ vẻ linh đ i ể n cũng không cần hắn chiếu cố t r o n g nôn công tác giao cho luyện thi thường ngày hắn cũng cần định kỳ bón phân b ắ t trùng tinh luyện kỹ thuật là cái quen thuộc có thể sinh xảo sống cố trường sinh chỉ có thể mua sắm đại lượng tài liệu tới luyện tập này n h ư ợ n g chỉ có hơn mười mai linh thạch cố trường sinh trực tiếp đào không của cải muốn tiếp tục luyện tập liền phải tưởng biện pháp kiếm lấy đủ nhiều linh thạch mới có thể quan tại tu luyện cố trường sinh đạo là đột nhiên tăng mạnh bản thân tư chất liền hảo lại tăng thêm có trong thạch động cái kia nồng đậm âm sát chi khí làm phụ trợ mới dị thường thuận lợi cho tới nhập môn trưởng lão t i ể u phong tử thời gian dài không thấy cố t r ư ở n g sinh đến đây t h ỉ n h giáo nếu như không phải nhìn xem cố t r ư ở n g sinh thẻ bài bình yên không việc gì hắn đều muốn coi là cố t r ư ở n g sinh sớm chết tại cái này vắng vẻ đ ộ u phụ chương mười bốn một năm thời gian đúng dung tại lần thứ nhất ba tháng tông môn nhiệm vụ kỳ hạn tới gần lúc lưu trưởng lao rốt cục nên đón thong rong tới chế cố t r ư ở n g sinh vốn hắn còn coi là đối phương là muốn nhượng hắn đổi tông môn nhiệm vụ không nghĩ tới cô t r ư ở n g sinh trực tiếp liền đem nhất đại túi linh m ẹ từ trong túi chữ vật lấy ra tới vài ngột tiếng phóng đến trước mặt hắn quẩy hàng phía trên nhượng không có phản ứng kịp lưu trưởng lão ngẩn người linh m ẹ gieo trồng nhiệm vụ sáu hoàn thành biểu tình như đã gặp quỷ bình thường không thể tin đúng vậy a còn kém một chút bởi vì tu luyện làm trễ n ả i giao linh m ẹ thời gian hắn ngoại trừ tu luyện mặt khác thời gian đều tại luyện tập tinh luyện kỹ thuật s i ê u tầm luyện thi phụ trợ chi vật cùng nếm thử luyện chế các chủng đa dạng luyện thi nếu như không phải tại thất s á t tác phường bên trong nghe được ngoại môn đệ tử đàm luận tông môn nhiệm vụ hắn thật sự muốn quên những n à y không chỉ ba mươi cân a cố t r ư ở n g sinh xác nhận linh mễ gieo trồng nhiệm vụ yêu cầu mỗi ba tháng giao nạp ba mươi cân linh mễ này đối giới bình thường tình huống mẫu sản hơn m ộ ư ơ i cân linh mễ linh điền tới nói không tính chuyện gì thế nhưng hắn biết rõ c ố t r ư ở n g sinh động phủ có bao nhiêu vắng vẻ đều nhanh ra tông môn trú điện k i a động phủ chung quanh em sát chi khí khẳng định thập phần mỏng manh căn bản liền không phù hợp mở ra linh điền yêu cầu liền tính hắn bất kể thành phẩm tiêu phí đại lượng linh thạch nhượng linh điển bên trong linh lực đạt tiêu chuẩn cũng không phải kế lâu dài bởi vì mỗi mẫu linh điển còn muốn nộp lên mười cân linh mễ kết quả là khẳng định phải bồi đến vốn gốc không về vững chắc tại lưu trưởng lao tới xem cố t r ư ở n g sinh sản xuất linh mệ càng nhiều liền bồi thường càng nhiều không đến trăm cân a cố t r ư ở n g sinh toàn tâm đều phát tại trên việc tu luyện đối với linh điển có thể sản nhiều ít linh mệ cũng không có làm qua điều tra chỉ nhìn đến linh thực gieo trồng trong sách nói là mẫu sản mười đến năm mươi cân thầm nghĩ chính mình mỗi mẫu chỉ sản xuất ba mươi cân trái phải bộ dáng hẳn là chỉ là bình thường trình độ thế nhưng sổ sách không phải hắn như thế tính toán linh thực gieo trồng trong sách ghi lại chính là hạn mức cao nhất cùng hạt cối chỉ cần đạt đến linh đ i ể n tiêu chuẩn tại không có cái gì thai họa dưới tình huống ít nhất đều có thể mẫu sản m ộ ư ơ i cân linh mễ đã biết lần chứa nồng nặc nhất linh khí linh đ i ể n có thể mẫu sản năm mươi cân toàn bộ thất sát tông đừng nói mẫu sản ba mươi cân linh mễ chính là mẫu sản hai mươi cân linh mễ trở lên linh điền đều không có bao nhiêu lưu trưởng lão thượng thủ một chất lượng tuyệt đối có chín mươi nhiều cân này hắn càng nhượng cảm thấy là chính mình hại cố t r ư ở n g sinh kết quả thượng xương phía sau biểu hiện này một túi linh mễ có chín mươi hai cân nhiều sáu lưu trưởng lão đều không biết do nên nói cái gì tiểu tử mỗi ba tháng chỉ giao nạp ba mươi cân linh mễ tức có thể ngươi thửa xuống chính là đem về sau mấy tháng linh mễ nhiệm vụ cho s ớ m g i a o vẫn là bán đi đổi linh thạch còn có thể bán nhớ mới m ẹ này linh mễ thế nhưng hảo đồ vật bên trong lẩn chứa đại lượng linh khí dùng ăn phía sau có thể càng hảo hấp thu luyện hóa trong đó linh khí so luyện hóa linh thạch bên trong linh khí tới càng ôn h ò a bị đại bộ phận tu sĩ chô vui yêu sáu lưu trưởng lão cảm thấy có cần thiết cho cố t r ư ở n g sinh phụ cập hạ này phương diện tri thức liền thao thao không dứt nói đứng lên vì cái gì ta chỗ tiếp xúc tu sĩ đều không có an linh mễ cố t r ư ở n g sinh hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc ngươi chỗ nhận thức tu sĩ khẳng định đều là một ít tán tu cùng luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ a bọn hắn cả tu luyện tài nguyên đều thiếu khuyết nào có linh thạch tới mua sắm linh mễ lưu trưởng l ã o k i n h bị nói này linh mễ rất quý này trong vòng ba tháng cố t r ư ở n g sinh đem chính mình nhảy quá gần cho tới cả thường ngày thích nhất đồ ăn đều chỉ là qua loa ăn no xong việc càng không thời gian tới nhấm nháp linh mễ bởi vì không có nhấm nháp qua tự nhiên cũng không biết linh mễ chỗ tốt đối hắn giá trị cũng liền không có dự đoán thông môn thu linh mễ là mỗi cân nhất mai linh thạch bất quá nếu như ngươi muốn bán lời nói ta có thể làm chủ cho ngươi ấn giá thị trường hai cân ba mai linh thạch tới thu mua cố trường sinh vốn tại nghe đến lưu trưởng lão nói mỗi cân nhất mai linh thạch thời điểm cũng đã có phần hơi chấn động muốn biết rõ này nhất mai linh thạch thế nhưng giá trị ba năm ngàn lượng bạch ngân mặc dù là thất sắt tác p h ư ở n g bên trong bộ phận hàng hóa cũng đều là ấn ngân lượng tới ít giá phía sau lại nghe được cho chính mình hai cân ba mai linh thạch giá cao liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng xuống tới hiện tại hắn đỉnh đầu linh thạch đều mua luyện tập tinh luyện kỹ thuật các loại tài liệu túi chữ vật bên trong d ấ u tuyết chính là bức t i ế t cần linh thạch thời điểm bất quá cố trường sinh cũng không có đem linh mễ toàn bộ đều bán mà là lưu lại hai cân chuẩn bị trở về nếm thử chín mươi hai cân linh mễ trừ đi tông môn nhiệm vụ ba mươi cân còn thừa sáu mươi hai cân lại trừ đi hai cân không bán chính là sáu mươi cân ấn theo hai cân ba mai linh thạch tới tính toán chính là dòng giã chín mươi mai linh thạch này đối cố t r ư ở n g sinh tới nói cũng không phải là một bút món tiền nhỏ đồng thời cũng đối linh mễ gieo trồng nhiệm vụ càng để tâm đứng lên lưu t r ư ở n g lão ta còn tưởng lại mở ra vài mẫu linh điển có phải hay không còn phải cần xác nhận tông môn nhiệm vụ cố trường sinh khiêm tôn thỉnh giáo hỏi không cần ngươi có thể chính mình mua sắm linh mễ hạt giống tự mình gieo trồng sáu bất quá muốn lượng sức mà làm hai cân linh mễ ba mai linh thạch giá cả đ ả o là không tính cái gì hắn làm vì quản lý tông môn nhiệm vụ trưởng lão nay điểm quyền lợi vẫn là có chỉ là sợ cố t r ư ở n g sinh trùng càng nhiều bồi thường càng nhiều mà thôi tốt cái kia cám ơn trước lưu t r ư ở n g lão chờ ba tháng phía sau ta lại tới giao nạp linh mễ một lần nữa linh hết ba mẫu linh điền linh mễ hạt giống phía sau cố t r ư ở n g sinh mới đi ra nhiệm vụ lại điện đối với lưu trường lão trong miệng lượng sức mà làm cố trường sinh đại khái bản tính hạ trong thạch động sản xuất linh dịch cảm thấy cung ứng mười mẫu linh đ i ể n hẳn là vấn đề không lớn liền tính toán trở về liền mở ra linh đ i ể n mau chóng mua sắm linh mễ hạt giống chủ lên mỗi cân nhất mai nửa linh thạch nay tại cố trường sinh nhìn tới nơi nào là ăn linh mễ này so trực tiếp ăn vàng còn đắt hơn càng là hắn hiện giai đoạn chủ yếu thu nhập nơi phát ra liền thập phần đ ệ bụng nếu như nếu là nhượng lưu trưởng lão biết do tại hắn khuyên bảo phía dưới cố trường sinh đem ba mẫu linh điền khuyết đại đến mười mẫu không biết hội có gì cảm tưởng、6. ba tháng tu luyện nhượng cố trường sinh tu vi đột nhiên tăng mạnh này so lúc trước hắn không tiết chế sử dụng linh thạch tiến bộ càng lớn nguyên nhân tất cả trong thạch động tản mát ra nồng đậm linh khí thượng theo luyện khí nhất tầng đột phá đến luyện khí nhị tầng hắn dùng một tháng dùng hai tháng đến luyện khí tám tầng hiện tại tu luyện ba tháng cũng đã đi tới đột phá luyện khí tứ tầng q u a n khẩu kia tu luyện tốc độ không thể bảo là không nhanh muốn biết rõ tu vi càng cao cần có năng lượng thì càng nhiều tu luyện thời gian cũng liền càng dài dưới bình thường tình huống sử dụng lúc dài đều là càng ngày càng nhiều phiên bội tăng lên